t r ư ờ n g 976, t r o n g mắt ông cách bà ta lấy lòng chỉ là một trò cười hạ như s ư ơ n g chột dạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh môi run rẩy ánh mắt đầy khổ sở đáng thương nhìn hạ a n lan anh lan anh sao lại thế hạ như s ư ơ n g đỏ mắt nói em em thừa nhận em có nói với chú một ít chuyện liên quan đến nhạc gia nhưng em cũng vì muốn tốt cho thanh ti thôi nên mới nói nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nhiều chuyện không thể hiểu rõ được hôn nhân là chuyện cả đời của con gái sai một bước là hủy cả đời em chỉ muốn giúp con bé được hạnh phúc thôi mà em không có ý tứ khác nhìn bộ dạng đau khổ của hạ như sương hạ an lan không có bất cứ phản ứng gì ngược lại trong mắt ông chỉ có thêm lạnh lùng cùng vẻ không kiên nhẫn phải vậy không mục đích của cô là vì thanh ti đúng là nhìn không ra anh lan em em thật sự không có mục đích khác hạ như sương nhìn hạ an lan trong mắt cố hiện vẻ hoang mang đem tất cả sự tủi thân lộ ra trên mặt hạ an lan hời hợt nói mấy chục năm trước lúc cô mới đến nhà tôi tiểu gái vẫn mới có hai ba tuổi hồi đó cha tôi thích một con chim hoa mi đột nhiên một ngày lại biến mất người làm trong nhà nói thấy cô dắt tiểu gái đi xem lúc ấy cô nói như thế nào du phu nhân sắc mặt trắng bệnh mấy chục năm trước khi đó bà ta vừa mới tới hạ gia bà ta cô nói với cha tôi tiểu gái cứ đòi xem bằng được nên cô lấy xuống cho nó tay du phu nhân khẽ run lên bà ta cố nở nụ cười nhưng cười không nổi em không nhớ rõ lắm chuyện mấy chục năm trước rồi sao anh lại đột nhiên nhắc tới tuy em không nhớ rõ nhưng mà chúng ta đều biết tiểu gái rất nghịch ngợm em ấy muốn xem nên em lấy xuống chuyện đó cũng rất bình thường mà hạ an lan châm chọc cười một tiếng nụ cười nhạt vô cùng ngắn vô cùng thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới nhưng mà nó giống như một cây gai mạnh mẽ đâm vào lòng du phu nhân tay chân bà ta lạnh toát trong lòng đầy bất an từ trước tới nay hạ an lan chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa hôm nay đột nhiên nói tới chuyện này rốt cuộc là ý gì hạ an lan sâu xa nói không nhớ được sao h ạ nhưng tại sao tôi lại nhớ rất rõ ràng nhỉ chắc là cô vẫn không biết lúc cô mở lồng thả con chim h ỏ a mi kia ra tôi vẫn luôn đứng sau cô đấy tức khắc du phu nhân có cảm giác hình như cả người bà ta như rơi vào hầm băng cái lạnh leo thấu x ư ơ n g chui vào trong thân thể lạnh đến run r à y cả người thì ra từ lúc đó ông ta đã không thích bà nhiều năm như thế ông vẫn luôn nhớ rõ chuyện đó thậm chí năm đó chính mắt ông thấy nhưng không hề nói gì cho đến tận bây giờ nhiều năm qua bà ta cố gắng lấy lòng ông một mực cẩn thận luôn túi hiến vui vẻ thì ở trong mắt ông ta chẳng khác gì một trò cười nhạt nhẽo chờ du phu nhân tỉnh táo lại hạ an lan đã rời đi từ lúc nào không biết hạ an lan biết những đứa trẻ có xuất thân từ cô nhi viện đều trưởng thành sớm ở thời điểm đó hạ như sương mới chỉ là một đứa trẻ nên ông cũng không so đo gì nhưng ông biết nếu bản tính một người đã là ích kỷ thì không thể nào sửa đổi được sau khi tiểu gái xảy ra chuyện bà ta càng cố tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện thậm chí vô tình cố ý bắt chước tiểu gái thì càng khiến hạ an lan cảm thấy chán ghét nếu như chỉ có mình hạ an lan ông đã sớm đá hạ như sương đi nhưng cái chết của tiểu gái khiến cho ngôi nhà này chìm trong thống khổ quá sâu hạ như sương có thể giúp mẹ ông rơi bớt n ỗ i đau mất con gái nên ông vẫn luôn không tính toán gì với bà ta chương 977, b a không phải muốn tốt cho nó mà đang ép nó phải rời đi nhưng bà ta không nên vì để đảm bảo địa vị mình ở hạ gia mà dở trò mèo với h i ế n thanh thi mặc dù coi như ông không thích nhạc thính phong nhưng thẳng ngại đó đúng là xuất sắc hơn với những người cùng lứa so với du hí thì tranh l ệ n h không phải chỉ một điểm nó có năng lực và trách nhiệm từ cái cách nó đối xử với hiến thanh t i cho thấy nó là một người có năng lực là một người có thể giao phó bình thường hạ an lan cũng chẳng làm ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã gì với nhạc thính phong không phải vì ghét bỏ mà chỉ là muốn tạo chút áp lực cho nhạc thính phong để cho nó thấy hạ gia cũng không quá hài lòng với nó để nhạc thính phong có cảm giác cấp bách mà càng đối xử tốt với thanh ti hơn càng cố gắng hơn để đạt được sự cho phép của bọn họ ông không biết hạ như sương nói gì với hạ lao thái gia nhưng mà cô ta tuyệt đối sẽ không nói sự thật nhất định sẽ nói lại đi người đàn bà này quỷ kế đa đoan cũng rất hay làm bộ làm tịch bà ta làm sao so sánh được với yến thanh ti thanh ti mới là đứa bé của nhà này mới là người thân thực sự thân thể hạ như sương không ngừng run rẩy hôm nay hạ an lan nói với bà ta những lời này từng câu từng chữ đều có ý cảnh cáo có phải ông ta đã bắt đầu đối với bà ta hạ như sương cảm giác được một loại nguy cơ trước nay chưa từng có bà ta run rẩy đi lên lầu trở về phòng đóng cửa lại liền lập tức gọi điện thoại hạ an lan gõ cửa phòng hạ lao ra hạ lao gia còn đang gật gù chứ chưa đi ngủ hạ an lan tiến vào đỡ cụ dậy cụ ngáp một cái về rồi à con tới bệnh viện à hạ an lan ngồi xuống con vừa từ bệnh viện về ba con có chút chuyện muốn nói chuyện gì chuyện của nhạc gia hạ lao gia nói à ra là chuyện này ba cũng đang muốn nói với con chuyện này đây nhạc thính phong này cha thấy thủ đoạn của nó quá mức âm độc xem ra không hợp với thanh ti còn xem chọn giúp thanh ti một anh tài khác đi hạ an lan c a o mày sắc mặt không tốt sao nó lại âm độc ai nói với ba là nó âm độc vậy lúc thanh ti mới về nước một thân một mình không nơi nương tựa thì chính nhạc thính phong ở bên cạnh con bé cùng thanh ti vượt qua giai đoạn khó khăn kia tình cảm của hai đứa nó cũng không phải loại tình cảm đơn giản như mấy đứa con gái mới biết yêu bây giờ ba nói một câu không hợp thì có thể cưỡng ép cách hai đứa nó ra hay sao ba ba coi thanh ti là cái gì chỉ bởi vì nó gọi ba một tiếng ông ngoại ba liền có thể can thiệp vào hạnh phúc của nó sao lời của hạ an lan khiến hạ lao ra có chút hốt hoảng ba không phải đang can thiệp vào ba vì muốn tốt cho thanh ti thôi nhạc thính phong có thể đối xử với cha ruột nó như vậy n h ớ đâu sau này hạ an lan một lần nữa cắt lời hạ lao ra chỉ vì một ít chuyện còn chưa điều tra rõ ràng đã vội vàng ra quyết định ba là vì tốt cho thanh ti sao ba đang muốn ép nó rời đi thì có thanh ti là đứa bé như thế nào ba còn cần con nói sao nếu ba cưỡng ép tách hai đứa nó ra thì thanh ti sẽ nghe lời ba sao cho dù là bây giờ có nhận tổ quy tông thì nó cũng không cần phải nghe lời bất kỳ ai hạ lao ra hoảng hốt vội vàng nói ba ba chỉ là muốn sau này thành t i có được hạnh phúc thôi ba không nghĩ nhiều như thế hạ an lan than thở một tiếng ba ba lớn tuổi rồi l ô thai cũng mềm nhưng ba phải hiểu rõ những lời không nên nghe thì đừng nghe cái nhà này khó khăn lắm mới có một chút tiếng cười ba đừng phá nát nó ba dĩ nhiên không nghĩ như thế ba chỉ mong cháu gái duy nhất của ba có thể hạnh phúc ba với mẹ ân ái cả đời vậy chắc ba cũng hiểu rõ nhất kết hôn thì phải kết hôn với người mình yêu mới có thể hạnh phúc hai người chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao chương 978, không thể để yến thanh ti cướp đồ của con trai ta hạ lao ra trầm mặc một chút nhưng ba cũng không giống nhạc thính phong hạ an lan suy nghĩ một chút nói con cảm thấy nhạc gia rất tốt người nhà cũng đơn giản không có mấy chuyện lục đục với nhau như những thế gia h ả o môn khác hơn nữa người bị nhốt trong ngục kia là giả mạo chuyện này là ân oán của nhạc gia với một nhạc khác tại bữa tiệc đó bọn họ bị người ta tính kế hãm hại năm ngoái nhạc bằng trình đã chết ở nước em rồi ả đàn bà đi theo ông ta ba mươi năm cũng đã khai như thế điều này có phải hạ như sương không nói với bà phải không hạ lao gia kinh ngạc thật sao hạ an lan nói tiếp nếu như nhạc thính phong có vấn đề còn cần ba phải ý kiến sao hạ lao gia sửng sốt lúc này ông mới nhận ra quả thật nếu như nhạc thính phong có vấn đề thì hạ an lan đã sớm xử lý rồi ai xem ra ba hồ đ ồ thật rồi như sương cũng thật là sao lại không nói với ba những chuyện này chứ hạ an lan nghe thấy cái tên như sương ánh mắt lại lạnh xuống ba như sương có ý đồ gì còn cũng không muốn nói nhưng về sau ba nên cách xa cô ta một chút dù sao thì cô ta cũng không phải người trong nhà chuyện của nhạc thính phong cho thấy rõ ràng cô ta muốn phá hư giữa t r ư ờ n g hạ lao ra lắc đầu một cái con đừng nói như sương tệ như vậy ba biết tính con bé vốn cẩn thận có lẽ nó có cảm giác không an toàn thôi lúc con bé từng bị cha mẹ vứt bỏ nên trong lòng có chút bất an nó sợ sau khi thanh ti về thì mọi người sẽ xem nhẹ nó chúng ta nhìn nó lớn lên mặc dù nó có chút tư tâm nhưng làm người ai lại không có tư tâm cơ chứ điều này cũng bình thường mà bản tính nó cũng hiền lành đối với ba và mẹ cũng rất hiếu thuận hơn nữa nó với ba chuyện nhạc thính phong cũng không có ác ý là do ba nghĩ nhiều thôi hạ an lan không lên tiếng hạ lao ra nói những lời này khiến ông có cảm giác hình như ông đã xem nhẹ một số chuyện hạ lao ra hỏi sao vậy nãy giờ sao không nói gì đang nghĩ gì vậy hạ an lan nhẹ giọng nói con đang nghĩ có phải những năm nay con đã bỏ qua một ít chuyện con cho rằng không thể nào xảy ra hay không hạ lão thái ra nói chuyện gì hy vọng chỉ là con nghĩ nhiều thôi ba ba nghỉ ngơi cho khỏe đi con về phòng khủng hoảng trong lòng hạ như sương chẳng những không b ấ t đi mà ngược lại còn ngày càng nghiêm trọng chan chọc chờ mình đến nửa đêm bà ta vẫn không ngủ được cuối cùng hạ như sương bỏ dậy gọi cho chồng ông à, ông cho người đưa du h í tới đây đúng ngay bây giờ lên đường đi nhưng mà chân du hi không phải mới gãy sao du phu nhân nói có gãy chân cũng phải qua ông mau lên một chút cho người lái xe đưa nó tới đây hai ngày trước du phu nhân có hạ lệnh cho người đưa du hi tới dung thành nhưng anh ta lại giả bộ ngã sau đó ôm chân kêu đau rồi được đưa vào bệnh viện lại nhét cho bác sĩ một cọc tiền để ông ta b ỏ thạch cao cho mình nói là gãy chân như vậy mới thoát được nhưng bây giờ du phu nhân đã không có thời gian chờ cho chân anh ta t ố t lên du tiên sinh nghi ngờ hỏi bên chỗ bà xảy ra chuyện gì sao không sao chỉ là lao thái thái đã tỉnh lại muốn gặp nó vậy chờ trời sáng không được sao hạ như s ư ơ n g hít sâu một hơi nói không được bây giờ đưa nó tới luôn đi hạ ra tìm được cháu ngoại rồi tôi không thể để cô ta cướp địa vị của du hí được ông hiểu không như vậy sao được vậy tôi cho người đưa nó qua chương 979, đây là nhà bà ta mà lại đuổi bà ta đi ngày mai tôi phải gặp được nó được trời mới sáng hạ an lan đã rời khỏi nhà hạ lao ra nhìn thấy du phu nhân đi từ trên lầu đi xuống đôi mắt bà ta sưng đỏ liền cau mày hỏi sao mắt lại sưng như thế du phu nhân ngồi xuống nói đêm qua con ngủ không ngon lúc nãy rửa mặt bị bọt sữa rửa mặt bắn vào trong mắt hạ lao gia gật gật đầu cũng không hỏi thêm du phu nhân có chút kinh ngạc ấy thế mà hạ lao gia lại không hỏi tiếp bữa sáng qua đi hạ lao gia cũng không hỏi han gì thêm điều này khiến tâm tình du phu nhân có chút loạn đặt đ u a xuống hạ lao gia nói nhạc bằng t r ì n h trong tù kia từ lâu đã được xác nhận là kẻ giả mạo sao con không nói cho chú đôi l ũ a du phu nhân rơi xuống đất vẻ mặt kinh ngạc đã xác nhận là giả mạo sao con không biết lúc trước là du hy nói cho con con còn nghĩ đến bây giờ còn chưa điều tra rõ không trách ngày hôm qua anh lan lại nói du phu nhân vợ như ý thức được mình không nên nói đến hạ an lan dừng một chút rồi tỏ vẻ hối lỗi nói chuyện này là con sai không nên nói linh tinh con đúng là có lòng lại làm không nên hồn chú con cũng không có cố ý hạ lao ra lắc lắc đầu được rồi đừng tự trách mình nữa dẫu sao con cũng có lòng tốt nhưng sau này những chuyện chưa rõ ràng thì đừng tùy tiện nói cho người khác chú không trách con nhưng người khác sẽ nghĩ con đang cố ý v u vạ cho người ta hạ lao gia trước nay đối xử với hạ như sương vẫn rất tốt cũng rất tin tưởng bà ta hôm nay là lần đầu tiên trong đời ông lão dùng giọng nghiêm khắc như thế nói với bà ta trong nháy mắt du phu nhân rơi nước mắt gơ tay lia lịa chú con không có thật không có như vậy chú nhìn con từ bé đến lớn đều biết con không có lá gan làm những chuyện như vậy mà con thật tâm lo cho hạnh phúc của thanh ti nếu chỉ như thế mà bị hiểu lầm vậy con hạ lao ra nhìn bà ta khóc có chút phiền lòng cắt lời bà ta được rồi được rồi cũng không ai nói con cái gì con đã ngần này tuổi rồi có những lời phải giữ trong lòng chắc gần đây con có chút mệt mỏi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi hai ngày nữa không có chuyện gì thì quay về đi con đã là người nhà họ du rồi cứ mãi ở bên này cũng không tốt lắm hạ lao ra nói xong bèn đứng lên chắp tay rời đi cũng không cho du phu nhân cơ hội nói gì du phu nhân ngồi đó bất động một hồi lâu bà ta ngay cả khóc cũng không khóc được về lại bảo bà ta về nơi này cũng là nhà của bà ta thế mà ông ấy lại đuổi bà ta đi bàn tay du phu nhân đặt ở trên đầu gối từ từ siết chặt tiêu phòng điện phát sóng ngày đầu tiên có tỷ lệ người xem là một trăm tám sáu không quá cao nhưng cũng không quá thấp mấu chốt là phản hồi của người xem trên mạng không tính là kém chỉ cần kịch bản không có vấn đề thì tỷ suất người xem chắc chắn sẽ chỉ cao lên chứ không giảm đi bản thân yến thanh t i là người có nhiều tranh cãi hình ảnh chiêu q u ý phi cao quý lạnh lùng lại xinh đẹp nhanh trong chiếm lĩnh cộng đồng mạng phản diện trong tất cả các vai phản diện mới ra đến tập hai đã chỉnh chết một tài nhân trên mạng bây giờ toàn hình chế của yến thanh t i ngay cả mẩm cũng có luôn yến thanh ti cầm di động mở những mẩm cho hạ lao thái xem bà ngoại nhìn xem con nổi tiếng chưa có rất nhiều người khen con diễn xuất tốt đây này thế này thì con lại tiến gần tới vị trí ảnh hậu một bước nữa rồi trên mạng hầu như đều khen ngợi diễn xuất của yến thanh ti có một phần nhỏ lại chê bai nhưng mà số người chê đều là ạc mới xem ra là có ai đó thuê thủy quân t h ủ y quân ám chỉ những người chuyên chê bai bới móc người khác tương đương với cụm từ anh hùng b ả n phím t h ủ y phun nước bọn chẳng qua là mấy chuyện này từ trước đến nay hiến thanh ti đều không thèm quan tâm dù sao cô cũng quen bị người ta bôi đen nói xấu q u e n rồi chương 980, anh người gặp người thích ai ghét nổi anh chứ hạ lao thái cầm di động mà vui vẻ tới n ỗ i mắt cong thành hai đường chỉ đúng thế bà ngoại tin con sẽ thành công mà chờ con thành ảnh hậu bà ngoại nhất định phải ngồi dưới nhìn con lên sân khấu nhận giải thưởng được không bao lâu sau thì nhạc thính phong tới yến thanh ti nhìn ra anh có chút gì là lạ bèn hỏi sao vậy anh thấp giọng nói mới nãy vừa gặp được ông ngoại ở bên ngoài sau đó thì sao bị ăn mắng nhạc thính phong lắc đầu không có nha thậm chí thái độ với anh còn rất tốt cũng bình thường thôi anh đây người gặp người thích sao ông lại không thích anh cho được mấy ngày trước chắc chỉ là ảo giác thôi yến thanh t i tối qua cô mới nói với hạ an lan chuyện thái độ của ông ngoại với nhạc thính phong thì hôm nay đã có biến hóa xem ra hẳn là bác đã nói chuyện với ông quả nhiên là có tác dụng ban ngày nhạc thính phong ở bệnh viện chăm sóc hạ lao thái với yến thanh t i trời tối thì bị đuổi về khách sạn hạ an lan có một hội nghị khẩn cấp nên không tới được nhưng hạ như sương lại tới hạ như sương cười nói mấy ngày nay thanh ti vẫn luôn ở bên chăm sóc cô khiến phận làm bác như con thấy xấu hổ quá mấy chuyện này vốn nên là do con làm kết quả lại để một đứa bé như thanh ti làm thay thanh ti hôm nay để bác trông bà ngoại cho, cháu về nghỉ ngơi một chút hạ lao thái kéo tay hiến thanh ti cười nói còn khách sáo với thanh ti làm gì đây là cháu gái của cô đương nhiên cô chỉ muốn mình nó thôi ai cũng không cần khoe miệng hạ như x ư ơ n g giật một cái dịu d à n g nói cô à, thanh ti cũng mệt mỏi rồi cô nhìn xem nó cũng gầy luôn đi rồi này hôm nay để thanh ti ngủ sớm một chút tối nay con với thanh ti cùng ở lại chồng cô có được không hạ lao thái không thèm nhìn hạ như sương nâng tay xoa xoa mặt hiến thanh ti nói thanh ti nhà chúng thật sự là hơi gầy bác con cũng thật là con không biết tìm đầu bếp tốt một chút đợi bà ngoại xuất viện sẽ làm đồ ăn ngon cho con tiến thanh ti gật đầu vâng ạ con chờ đồ ăn do bà ngoại làm hạ như sương đứng ở một bên nhìn hai người từ đầu tới cuối hai người họ đều không nhìn bà ta lấy một cái loại cảm giác bị bài xích bị coi nhẹ này khiến cho bà ta hít thở không thông tiến thanh ti liếc mắt qua hạ như xương một cái còn chưa đi ả xem ra tối nay bà ta nhất định ở lại cô nhún vai chẳng sao ở thì ở đi dù sao ở đây cũng có hai cái giường chẳng có chỗ cho bà ta đâu chờ hạ lao thái ngủ say tiến thanh ti càng không thèm phản ứng lại hạ như xương nằm thẳng lên một cái giường khác kết quả không bao lâu sau cô còn chưa ngủ được thì đã thấy hạ như sương nằm b ò ở mép giường ngủ say khoe miệng yến thanh ti khẽ giật một cái như thế này mà còn đòi tới gác đêm sao hừ hừ xem ra lúc trước khi bà ngoại còn chưa tỉnh thì bà ta ở đây trông nom cũng là ngủ nguyên một đêm đi yến thanh ti lấy điện thoại ra thấy có m ấ y tin nhắn của miên miên tiểu t ử chị mạch với nhạc phu nhân họ đều hỏi tình hình cô thế nào y ế n thanh ti trả lời từng cái một cùng bọn họ tán gấu nửa ngày thông qua quý miên miên biết được vụ án của diệp thiều quang có thể có chút khó xử lý bởi diệp kiến công đã mua chuộc một y y tá ở bệnh viện để cô ta làm giả nhân chứng nói nhìn thấy diệp thiều quang trộm dao giải phẫu nhưng may mà hạ lan phương niên là một luật sư giỏi đã thu xếp cho diệp thiều quang ra bên ngoài chữa bệnh hiện tại diệp t h i ể u quang đang chờ ở bệnh viện tiến thanh ti hơi lo lắng nhưng quý miên miên lại an ủi cô nói không có chuyện gì dù sao cả diệp t h i ể u quang với hạ lan phương niên đều vô cùng tự tin bọn họ cũng không quá lo lắng về chuyện này tiến thanh ti thở phào nếu như vậy hẳn hạ lan phương niên đã có năm chắc rồi chương chín trăm tám mươi mốt chú đẹp trai nửa đêm trèo cửa sổ tiến thanh ti buông điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ một lúc sau khi cô đang dần t i ế p đi bóng láng máng nghe thấy có tiếng động ở phía bên ngoài cửa sổ t i ế n thanh ti mở mắt ngồi dậy thấy có một người đang bỏ từ cửa sổ vào làm cô sợ tới nôi suýt chút nữa thì hét t ầm lên may là người nọ còn cầm đèn chiếu sáng mặt lên nhìn thấy gương mặt đó t i ế n thanh ti vội đưa tay bịt miệng lại cô trận tròn mắt chú sao chú lại tới đây yến thanh ti theo bản năng ngoảnh lại nhìn du phu nhân thấy bà vẫn đang nhắm mắt cô rón d é n xuống giường cẩn thận mở cửa du rực nhảy từ ngoài cửa vào yến thanh ti kinh ngạc nhìn ông không dám nói gì đánh mắt hỏi sao chú lại tới đây đã rất nhiều ngày cô không có tin tức gì của du rực rồi lúc trước cô có gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng ông cũng không trả lời du rực ra dấu im lặng sau đó chỉ tay về phía du phu nhân ông đi tới trước sofa lấy điện thoại trong túi bà ta ra tiến thanh ti nhìn ông khó hiểu du phu nhân bỗng động một cái tiến thanh ti giật mình cô vội chỉ tay vào nhà vệ sinh bảo du rực vào đó ông gật đầu rồi lẻn vào trong đó tiến thanh ti thấy du phu nhân như sắp tỉnh dậy thật mà cô cũng không còn thời gian để quay lại giường của mình nữa nên cô nhanh chóng túi xuống làm động tác đắp lại c h â n cho bà ngoại sau đó vươn tay sờ lên chắn bà sau khi chắc chắn du phu nhân đã tỉnh cô mới đứng thẳng dậy n g ồ i lại quả nhiên thấy du phu nhân đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ nửa đêm nửa hôm thấy người ta nhìn mình như vậy y ế n thanh ti không khỏi rét run lên cảm giác cứ như nửa đêm gặp phải ma vậy nhưng ngay sau đó cô thấy ánh mắt du phu nhân thay đổi bà ta nhìn cô rất dịu dàng và hiền hòa tiến thanh ti hỏi cháu làm bác tỉnh à không sao cháu lại tỉnh rồi cháu muốn đi toilet du phu nhân cười bà ta cũng đi về phía nhà vệ sinh tiến thanh ti siết chặt tay lúc bà ta đi tới trước cửa cô nói b ồ n cầu bị tắt rồi du phu nhân dừng lại sau đó liền ra ngoài tiến thanh ti thở phào du d ự c đi từ nhà vệ sinh ra nhét vội điện thoại vào túi du phu nhân không đợi cô kịp mở miệng du d ự c nhìn ra cửa vội nói chú biết con định hỏi gì nhưng giờ chú không có thời gian để giải thích với con thanh ti con phải nhớ kỹ sau này mỗi khi ở bên cạnh bà ta lúc nào con cũng phải đề phòng biết chưa tim yến thanh ti thắt lại có phải chú đã t r a ra được điều gì rồi đúng không tạm thời vẫn chưa chú vẫn đang chứng thực các nghi ngờ của chú sau khi cha ra nhất định chú sẽ nói với con đừng cho ai biết việc chú tới đây y ế n thanh ti gật đầu chắc trời sáng du hí sẽ tới con chuẩn bị đi y ế n thanh ti gật gật đầu tỏ ý đã hiểu du rực xoa đầu y ế n thanh ti ông nói con nhớ chăm sóc bảo vệ mình cho tốt dù có ở hạ gia cũng tuyệt đối không được tin rằng mình không có bất cứ nguy hiểm gì nói cách khác hiện tại mới là lúc con tiến gần với nguy hiểm nhất vâng con biết rồi chú cũng phải cẩn thận đấy con bé ngốc này sao chú lại có chuyện gì được chứ mối thủ của mẹ con vẫn chưa xong sao chú nơn xảy ra chuyện gì được chú đi đây tiến thanh ti thấy du rực lại nhảy khỏi cửa sổ nhanh chóng biến mất sau màn đêm ông đến vội vàng đi cũng vội vàng nhưng chỉ vài câu nói ngắn gọn của ông cũng khiến yến thanh ti khó lòng mà bình tĩnh trở lại cô đứng trước cửa sổ nhìn một hồi lặng lẽ thở dài rồi đóng cửa lại n g o ả n lại cô đối diện với đôi mắt từ ái kèm theo chút ý cười yến thanh ti run lên cô run rẩy gọi một tiếng bà ngoại bà tỉnh rồi ạ chương 982, những người khác bà đều không quan tâm lao thái đưa tay ra với yến thanh ti qua đây qua nằm với bà một lúc nào yến thanh ti thấy bồn u chồn cô nuốt nước bọn bước từng bước tới gọi một tiếng bà ngoại rốt cuộc hạ lao thái tỉnh dậy từ lúc nào bà thấy được những gì rồi nào nằm xuống để bà ô m con lao thái cười ha ha rồi vươn tay ra yến thanh ti ngồi xuống cạnh giường rồi từ từ nằm xuống dương bệnh của bà to hơn giường đôi phổ thông một chút cô nằm xuống cũng không chiếm nhiều diện tích hạ lao thái ôm chặt lấy hiến thanh ti giống như rất nhiều năm về trước khi bà dỗ dành con gái mình vậy bà nhẹ nhàng nói lúc phẫu thuật xong bị hôn mê bà đã nghe thấy tiếng của con rồi khi ấy trong đầu bà chỉ có một tia ý thức bà phải tỉnh lại bà phải được nhìn thấy con dù có chết bà cũng phải mở mắt ra nhìn con rồi mới được chết lần đầu nhìn thấy con bà đã có cảm giác đây chính là con cháu của gia đình này chẳng cần bất cứ điều gì để chứng minh vì ánh mắt của con giống y hệt với mẹ con vậy đẹp đẽ và trong sạch mắt t i ế n thanh ti cay xẻ sống m ũ i cũng cay, cay cay cô muốn nói nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại không phát ra được âm thanh giọng lao thái thái có chút hẳn âm lượng cũng không cao bà lại nói bà già rồi tuổi tác đã cao cũng chẳng biết sống được thêm bao năm nữa bà cũng không quản được nhiều mà cũng chẳng muốn quản người khác với bà thế nào cũng không sao bà chỉ mong con có thể sống thật tốt trước đây bà không thể bảo vệ được mẹ con khiến con còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu bao khổ cực ở bên ngoài cả đời này bà không nợ bất cứ ai bà chỉ nợ con và mẹ con bà chỉ muốn khi bà còn minh mẫn c o n có thể sống có thể cho con hết mọi thứ bà có đều cho con hết trong mắt bà con là tốt nhất yến thanh ti cảm thấy nước mắt cô rơi xuống cô gọi một tiếng bà ngoại tay l á o thái thái dừng lại bà lại mê man rồi ngủ thiếp đi yến thanh ti nằm im một lúc có lẽ bà đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và du rực bà không hỏi gì bà nói tới một số chuyện khác thật ra là muốn nói với yến thanh ti dù cho cô có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn là cháu ngoại của bà còn những người khác bà đều không quan tâm bà chỉ muốn thấy thanh ti của bà sống thật tốt là được cô sợ sẽ nằm đè lên cánh tay bà nên lại nhẹ nhàng ngồi dậy vừa ngồi dậy cô đã thấy du phu nhân bước vào t i ế n thanh ti không biết bà ta vừa vào hay đứng chờ ở ngoài một lúc rồi mới vào có điều cũng chẳng sao du phu nhân liếc nhìn cô ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến yến thanh ti cảm thấy khó chịu bà đi tới trước cửa sổ nói cửa sổ sao không đóng chặt lại thế này bác nhớ là đóng vào rồi cơ mà yến thanh ti bĩu môi cô nói nhỏ cháu mở ra cho thoáng một tí nửa đêm bác không ngủ đi còn nhìn cửa sổ làm gì bà ngoại vừa tỉnh xong lại ngủ rồi bác đừng nói lớn tiếng quá bà lại tỉnh mất du phu nhân đi tới nhấc túi lên rồi lại nằm xuống chiếc s o f a đôi tiến thanh ti còn tưởng bà sẽ không nói gì nữa không ngờ bà ta lại lạnh lùng nói trẻ tuổi mà thủ đoạn cũng cao siêu đấy tiến thanh ti nằm về chiếc giường nhỏ bên cạnh cô chậm rãi nói quá k h e n rồi có điều có thể thừa nhận việc tôi cao tay thì xem ra bà cũng không phải dạng vừa đâu du phu nhân lại nói cô đừng tưởng mọi người đều người ngu lừa được nhất thời không lừa được cả đời yến thanh ti cười ha hả cuối cùng cô cũng không cần phải giả bộ nữa rồi có cần phải lật bài với bà ta luôn không đây người đàn bà này quá nham hiểm và độc địa biết cô không dám náo loạn trong phòng bệnh nên mới cố tình khiêu khích cô đây mà chương chín trăm tám mươi ba đừng mơ tới việc q u â n lấy thanh ti nhà tôi nữa t ứ c là nếu ngay đến trình độ này mà cô còn không nhẫn nhị nổi vậy thì thật sự h ư n g công bấy lâu nay cô lăn lộn trong giới giải trí rồi yến thanh ti cười ha h a nhỏ giọng nói hắt dị bà nói đúng lắm là giả thì chính là giả vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới việc thay thế được ruột thịt một con vịt xấu xí sở dĩ biến thành thiên nga trắng là vì từ trong xương cốt của nó có dòng máu của thiên nga nhưng có con vịt dù hồi nhỏ có giống thiên nga đến thế nào thì lớn lên cũng không thể trở thành thiên nga được dù cho có bị quăng vào đám thiên nga thì vẫn chỉ là con vịt xấu xí thôi chim chỉ mà đòi thành phượng hoàng chuyện cổ tích vĩnh viễn sẽ không thể trở thành hiện thực được đâu y ế n thanh ti đảo mắt nhìn du phu nhân khi còn trẻ thích mơ ngộng nhưng g i à rồi vẫn phải đối mặt với hiện thực đi chứ du phu nhân siết chặt tay những kẻ can rỡ điên cuồng trên thế gian này trước giờ đều không sống được bao lâu đâu tiến thanh ti lật người nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài hình như có mưa nước mưa rơi tí tách đập vào cửa ở dung thành cứ nói mưa là mưa luôn được cô đứng dậy khép chặt khe cửa lại quay lại nói nói cũng đúng người có ý đồ gây dối sớm sẽ bị người ta vạch trần bộ mặt xấu xí ra thôi du phu nhân nắm chặt tay không nói thêm câu gì nữa cả căn phòng chìm vào im lặng lao thái thái hình như ngủ rất sâu tiếng của hai người cũng không khiến bà tỉnh dậy tiếng mưa rơi g i ả d í c h ngoài cửa khiến người nghe có cảm giác buồn ngủ theo yến thanh ti nằm trên giường nhìn trần nhà trong đầu câu nghĩ tới rất nhiều chuyện du rực lấy điện thoại của du phu nhân làm gì ông đang nghi ngờ gì đây cả đêm yến thanh ti ngủ không ngon cô liên tục mơ trong giấc mơ là những hình ảnh khi cô còn nhỏ cho tới khi lớn rồi tới khoảng thời gian ba năm ở nước ngoài tựa như hồi tưởng lại chính mình trong quá khứ vậy cô không dám ngủ quá say cô rất để cao phòng bị với du phu nhân nếu du dực đã nói phải để phòng người phụ nữ này thì sao cô có thể ngủ yên trong khi đang ở cùng một phòng với bà ta được chứ y ế n thanh ti mê man cố gắng trụ tới khi trời tờ mờ sáng mới thật sự chìm vào giấc ngủ thế nhưng y ế n thanh ti ngủ chưa được bao lâu đã tỉnh lại cô bị người ta làm ồn nên tỉnh bên thai cứ nghe thấy âm thanh gì đó rất to ồn đến nôi khiến cô rất khó chịu đầu đau như muốn nứt ra y ế n thanh ti kéo chăn trùm lên đầu âm thanh đó vẫn có thể c h u i vào trong khi cô lại là một người có tính gắt ngủ rất nặng bị ồ n tình rất dễ cáu cô từ từ ngồi dậy quát lên ồ n cái gì mà ồ n phiền chết đi được lao thái thái ngồi bên đó sắc mặt rất kém cau mày nói đã liên tục nhắc mấy người nhỏ tiếng rồi làm t h a n h t i tỉnh rồi kia kìa bà nhẹ nhàng nói thanh t i ngoan con nằm xuống ngủ t i ế p đi bà ngoại bảo họ ra ngoài không cần đâu ạ t i ế n thanh t i nhìn đôi mẹ con ngồi cạnh giường n h ế c mép cười lạnh ô i tôi còn tưởng ai hóa ra là du thiếu g i a à. du h i thấy yến thanh ti thì muốn chết lắm rồi anh ta bị ép tới đây vừa xuống xe đã bị mẹ nhéo thai kéo đến trước mặt lao thái thái ép anh ta nhất định phải lịnh bà trước khi yến thanh ti ngồi dậy anh thật sự không biết người nằm trên chiếc giường bên cạnh là cô nếu sớm biết là yến thanh ti có phải đập đầu chết anh cũng sẽ không tiến vào sắc mặt du phu nhân không tốt lao thái thái cũng chẳng thân thiết gì với du hí nhiều mà còn bảo bọn họ ra ngoài bà ta vội cười nói thanh ti đây là anh họ cháu du hí sau này con phải yêu thương em gái mình đấy biết chưa t i ế n thanh ti cười ha ha du phu nhân lời này cháu không dám nhận rồi cái loại anh họ kiểu này cháu sợ không có phúc nhận để đâu bên ngoài truyền tới một tiếng kinh hô nhạc thính phong cười như không cười nói ồ ai đây suýt chút nữa tôi không nhận ra rồi đấy sao không đi bao minh tinh với người mẫu mà lại chạy tới đây vậy này đừng nghĩ tới việc quấn lấy thanh ti nhà tôi không chịu buông nữa nhé lần này nếu anh còn không chịu ăn năn hối hận tôi sẽ không nể mặt nữa đâu chương 984, t r ù n g hợp đê đúng là duyên số du hi run mạnh lên một cái cảm giác như đất đá trong lòng nở hết ra thầm chửi một câu con mẹ nó nếu biết đã gặp y ế n thanh ti và nhạc thính phòng ở đây anh ta thả bị đâm chết ngoài đường còn hơn tình cảnh này đúng là khó xử chết đi được r a đầu du hi tây dần cười gượng mấy tiếng hôm nay tôi tới đây là để thăm bà ngoại không ngờ lại có quan hệ anh em họ với cô y ế n đây thật đúng là trùng hợp quá trùng hợp thật đấy du hy cảm thấy toàn thân khó chịu cả người đều đau nhói hồi yến thanh ti hỏi anh ta về sợi dây chuyền anh ta cũng từng nghĩ tới chuyện này rồi gì cũng được miễn là đừng có quan hệ gì với nhau kết quả kết quả không ngờ giờ chuyện này lại thành sự thật hiện tại du hy chỉ nghĩ tới một chuyện chính là những ngày tháng sau này vào những dịp lễ tết hàng năm anh ta đều sẽ phải gặp mặt cô em họ này mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy yến thanh ti anh ta lại nghĩ tới việc bị cô đẩy từ trên tầng xuống rơi vào bụi cây cái cảm giác cả người bị gai đâm thật quá kinh khủng giờ mọi người còn chưa biết tân đoán giữa anh và yến thanh ti khi đó nếu biết rồi du hi cười hình hệ một tiếng cũng không biết ông bác kia sẽ xử lý anh thế nào nữa lao thái thái vây tay bảo nhạc thính phong tới bên bà thính phong vừa rồi con nói gì thế bà không nghe rõ con nói lại cho bà ngoại nghe xem nào du phu nhân b ộ i nói cô ả lũ trẻ chúng nó đùa nhau thôi không ngờ thanh ti với du hí hồi trước có quen biết nhau sau này phải chung sống hòa thuận với nhau mới được con cháu trong hạ gia chỉ có hai đứa chúng nó phải đoàn kết chứ các con nói đúng không nào lao thái thái nheo mắt g ư ờ i cô đã hỏi đến con chưa du phu nhân nhất thời im bặt đứng không yên ngồi cũng không yên bà ta cảm thấy rất khó xử bà ta sống tại nhà họ hạ bao năm nay luôn cảm thấy không thể hiểu được vị lao thái thái này nếu bảo bà ấm áp hiền hòa bà thật sự là một bà lao từ ái nhất mà bà ta từng gặp nếu bảo bà lợi hại thì quả thật đôi khi ánh mắt vừa ôn hòa lại sắc bén đến lạ của bà ấy lại khiến bạn cảm thấy mọi bí mật t r ô n giấu sâu trong lòng của mình đều phơi bày ra hết chỉ là bà rất ít khi như vậy qua lại bao nhiêu năm phần lớn thời gian của bà đều chìm trong nỗi đau khổ mất đi đứa con gái bé bỏng thỉnh thoảng còn trở nên ngây ngây dại dại có nhiều việc bà còn chẳng thèm quan tâm cũng chẳng để ý tới nhưng trong lòng du phu nhân rất rõ một chuyện lao thái thái tuyệt đối khó qua mặt hơn hạ lao ra nhiều du phu nhân cảm thấy rất lo lắng bà hung hăng trừng mắt với du hí đều tại thằng con này làm ra chuyện hay ho quá mà nhạc thính phong cười nói bà ngoại bà vẫn chưa biết ạ hồi thanh ti còn quay phim ở hải thành du hy từng theo đuổi cô ấy sống chết cuốn lấy khiến thanh ti thấy phiền đến ám ảnh luôn hồi đó còn mẹ con ở đấy b à ấy nói với anh ta là thanh ti có bạn trai rồi thế mà anh ta có chịu nghe đâu lúc này du hy chỉ muốn tan biến ngay tức khắc giờ có bảo anh nhảy từ trên lầu xuống cũng được vội mồm năm miệng giải thích hồi đó con thật sự không biết thanh ti là là em họ của con nếu biết trước có cho con mười lá gan con cũng không dám theo đuổi cô ấy con đang hối hận chết đi được đây này du phu nhân nắm chặt tay gượng gạo nói trai chưa vợ gai chưa chồng vốn di cũng không có quan hệ huyết thống gì nếu khi ấy thật sự có từng theo đuổi chuyện này bốn thật ra cũng chẳng có gì xã hội bây giờ chẳng phải chủ trương tự do theo đuổi yêu đương sao mấy đứa nói vậy thì lại càng chứng tỏ người một nhà chính là người một nhà đến vậy mà cũng quen nhau trùng hợp quá còn gì đây chính là duyên phận cả đấy y ế n thanh t i ha ha một tiếng nói được đến thế thì cũng thật đúng là không ai bằng rồi chương 985, m ắ t chọn bạn trai của thanh t i tốt thật tiến thanh ti nhàn nhạt đáp ai cũng có quyền tự do theo đuổi yêu đương chuyện này không sai nhưng phương thức theo đuổi của con trai bác cũng bị ổi lắm du h i che mặt lại không biết hôm nay anh có sống sót để ra khỏi đây không nữa du phu nhân cực lại nụ cười trên khuôn mặt bà ta trở nên gượng gạo bà ta nói chuyện này có phải có hiểu lầm gì không du h i nhà bác chẳng lẽ bác còn không biết sao tuy rằng nó có ham chơi nhưng cũng không đến nỗi làm ra chuyện gì quá đáng đâu tiến thanh ti lạnh lùng nói bắt cóc có tính là hiểu lầm không lão thái thái từ đầu tới cuối đều nheo mắt cười như thể mỗi lời họ nói bà đều chỉ nghe như một câu chuyện tiếu lâm bà thấy du h í túi đầu che mặt nụ cười trên môi càng sâu hơn cả người du phu nhân run lên bà ta muốn lên tiếng phản bác nhưng lão thái thái lại cướp lời trước hóa ra là vậy ạ không ngờ trước đây giữa các con lại có chuyện này du hí bà nhớ là con con hình như con cũng sắp xỉ tuổi thính phong mà nhỉ lao thái thái tự dưng đổi chủ đề mắt t i ế n thanh ti tối lại lao thái thái định coi như không nghe thấy mà lấp liếm cho qua sao du hi đang cảm thấy như ngồi trên một đống kim châm vậy vội gật đầu vâng cũng tầm đấy ạ hình như con lớn hơn nhạc thính phong một chút l a o thái thai ả một tiếng trầm ngâm một hồi mới nói nhạc thính phong còn trẻ mà đã phải gánh vác cả nhạc thị chuyện này khiến bà cảm thấy rất yên tâm mắt chọn bạn trai của thanh ti tốt thật đấy nhạc thính phong cảm giác toàn thân mình lúc này như đang tỏa ánh hào quang trói l ó a anh n g n g đầu mỉm cười một cách đầy kiêu hanh với yến thanh ti yến thanh ti thở phào một hơi hóa ra không phải bà ngoại muốn lấp liếm chuyện này cô là cháu ruột của bà suy cho cùng thì cũng thân thiết với hơn du hí một chút lão thái thái nói tiếp con cũng đã ba mươi tuổi đầu rồi đến tuổi thành g i a lập nghiệp rồi nhưng hình như đến giờ con vẫn chưa làm nên chuyện gì thì phải có phải con nên dồn chút tâm sức lên chuyện đứng đắn hơn rồi không con chẳng phải là người nhà họ hạ nên bà cũng không có lập trường gì để nói con nhưng làm người nếu ngay đến giới hạn cơ bản cũng không có thì còn ra thể thống gì nữa du phu nhân bông thấy hoảng lời của lao thái thái nghe thì có vẻ chỉ là lời dạy dỗ bề dưới rất bình thường từ đầu tới cuối bà không hề nhắc tới tên thanh t i cũng không trách cứ việc con bà bắt cóc thanh t i nhưng du phu nhân lại nghe ra một lượng thông tin nguy hiểm trong đó thứ nhất qua ba mươi tuổi mà vẫn không làm nên trò chống gì đây là lời phê bình nghiêm khắc đối với du hí ấn tượng của lao thái thái đối với du hi đã rất xuống văn trượng thứ hai con chẳng phải là người nhà họ hạ lời này nói thẳng luôn du hí là người ngoài không có quan hệ gì với nhà họ hạ hết cũng xác thực luôn chuyện du hi không phải là cháu ngoại nhà họ hạ rồi còn gì thứ ba lời cuối cùng phòng trừng chính là mắng du hi bắt cóc thanh ti chính là đánh mất giới hạn cơ bản của một người không thể gọi là người được nữa bà không có nói thẳng ra mà lựa lời lựa từ để nói hoặc cũng có thể do bà nể tình bao lâu nay nên vẫn khoan dung với du hi một chút du phu nhân vội đ ẩ y du hí du hí con làm ra loại chuyện vô liềm s ỉ như vậy mà còn dám giấu mẹ mau xin lỗi thanh ti ngay mau du hi cúi gằm nói xin lỗi em họ anh biết sai từ lâu rồi xin lỗi du hi xin thề anh ta rất nghiêm túc đây là lời xin lỗi vô cùng nghiêm túc của anh du phu nhân hoang mang nói cô à, trước là do ba du hi thường xuyên bận rộn nên không có thời gian dạy dỗ thằng bé sau này chúng con nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc chương 986, dù có bị đánh chết con cũng phải ở lại lao thái thái lãnh đạm nói có dạy dỗ hay không đó là chuyện nhà con không liên quan tới cô chỉ cần đừng có làm tổn thương tới thanh ti nhà cô là được rồi chuyện trước đây đều là hiểu lầm cả con nhất định sẽ bảo du hi đền bù cho thanh ti con lao thái thái tỏ ra không vui ngắt lời bà ta được rồi cô thấy mệnh rồi ra ngoài đi chân cẳng du hi như thế còn tới thăm cô cô cảm thấy không yên tâm lắm con đưa nó về nghỉ đi du phu nhân thấy lão thái thái mất hết kiên nhẫn biết lúc này không thích hợp nói thêm điều gì nữa vậy con đưa du hí về nhà trước dì nghỉ ngơi cho khỏe lão thái thái lười chẳng muốn nói nữa du phu nhân xách thai du hí ra ngoài hai người còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy lão thái thái nói thanh t ì con nghỉ đi ngủ thêm lát nữa thính phong con đi lấy quyển chuyện ngụ ngôn kia ra đọc cho bà nghe đi nhạc thính phong được ạ bà muốn nghe chuyện gì hôm nay bà muốn nghe chuyện người nông dân và con rắn du phu nhân méo mạnh vào tay du hí anh ta đau tới nỗi kêu thảm một tiếng đóng cửa lại du phu nhân vốn muốn đứng lại nghe ngóng một chút nhưng ngự chỉ đứng đó y ỉa như thần giữ cửa đứng im chừng mắt nhìn bọn họ du phu nhân đành phải kéo du h í rời đi lên xe mặt du hi thối thoát con muốn về du phu nhân lạnh mặt nói con không được đi đâu cả phải ở lại đây du hi chỉ lên mặt mình ở lại đây làm cái gì để người ta tắt buôn bốp vào mặt à? mẹ không thấy giờ mặt con sưng như cái đầu heo rồi sao từ sau khi du hi đã bị du rực dạy dỗ cho một trận tự tôn của anh ta cũng mất luôn tự đợt đó rồi chứ nếu không sao giờ anh có thể dễ dàng ngoan ngoãn nghe dạy bảo như vậy được đừng nói bị đánh như l ầ u heo dù cho có bị đánh chết con cũng phải ở lại về gặp ông ngoại con thì biểu hiện thật tốt cho mẹ trước đây ông ngoại thích con nhất cứ nói dễ nghe nịnh ông vui là được du h i trận trắng mắt ha ông ngoại mẹ mẹ gọi con tới đây chỉ là muốn con giúp mẹ tranh giành địa vị của mẹ tại hạ gia thôi hả mẹ sợ sau khi yến thanh ti được nhận về mẹ sẽ mất hết vị trí tại nhà họ hạ chứ gì du phu nhân lạnh lùng nói mẹ mà không còn địa vị tại hạ gia nữa thì còn nghĩ xem con còn có cái gì nữa đây du hí lại lường bà con là người của du gia có hay không có địa vị tại hạ gia thì có quan hệ gì chứ địa vị của con tại du gia chẳng phải là vì mẹ là con nuôi của hạ gia sao nếu không con cho rằng dựa vào cái gì mà từ nhỏ tới lớn con được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy con cháu của nhà họ du cũng đâu phải chỉ có một mình con du phu nhân chỉ hận thằng con mình rèn sắc không thành thép b à thật sự hối hận tại sao hồi còn nhỏ không dạy dô nó cho tốt kết quả tới ba mươi tuổi đầu rồi vẫn ăn không ngồi rồi để bị người khác lôi ra làm trò cười du phu nhân tức giận gõ mạnh lên đầu du hí du hí ngồi phịch xuống bộ dạng không chấp nhận không cự tuyệt cũng chẳng phối hợp du phu nhân tức muốn chết bà ta khóc lóc nói du hí mẹ chỉ có một đứa con là con sau này mẹ cũng chỉ có thể dựa vào mỗi mình con hai chúng ta muốn sống yên tại du g i a thì phải dựa vào hạ gia nếu mẹ mất chỗ đứng tại hạ gia bao người nhà họ du đang ngồi chờ cười nhạo mẹ con mình kia kìa tới lúc đó ai cũng có thể d ẫ m đạp lên đầu chúng ta hết tới lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ thảm hại đến thế nào con có nghĩ tới không hả du hi đau hết cả đầu mẹ anh ta nói chuyện cũng quá giật gân rồi anh ta bực mình nói mẹ mẹ mẹ nghĩ quá nhiều rồi đấy mẹ là con nuôi nhà họ hạ sự thật này không ai có thể thay đổi được nhà người ta tìm được cháu ruột thì phải yêu thương phải cưng chịu là lẽ đương nhiên quá là bình thường đổi lại là ai thì cũng sẽ làm vậy cả thôi chương 987, không có hiến thanh t i con chính là người kế thừa duy nhất nhưng họ cũng sẽ không vì tìm được cháu ruột của mình mà đoạn tuyệt quan hệ với mẹ đâu nhiều nhất thì cũng chỉ là ít quan tâm tới mẹ hơn thôi mẹ cũng đã được gả đi rồi đừng có để tâm tới những chuyện đó nữa nói cách khác chỉ cần mẹ vẫn có thể ra vào hạ gia bình thường thì không có ai có thể xem thường mẹ được cả h u n g hồ mẹ không nói thì người khác cũng chẳng biết tại sao mẹ cứ phải tự hù dọa mình như vậy điểm này du hi không thể nào hiểu nổi bà chỉ là một cô con gái nuôi được gả đi chứ đâu phải con gái ruột chỉ cần giữ được bổn phận của mình làm tốt chuyện thuộc phận sự của mình làm tròn chữ hiếu của mình với hai ông bà như vậy là đủ rồi huống hồ hạ gia đều là người phúc hậu trước đây người ta cũng chẳng bạc đãi bà sau này tất nhiên cũng sẽ vậy du phu nhân cắn răng nói con chẳng hiểu gì cả mẹ vì con mà lao tâm khổ tứ bao năm trời mới đổi lại được thế cục tốt đẹp ngày hôm nay con trở thành đứa trẻ duy nhất của hạ gia được ông bà ngoại yêu thương chiều chuộng bác con cũng không thể kết hôn sinh con tới lúc đó con sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ hạ con có hiểu không nhưng giờ y ế n thanh ti trở lại mọi thứ có lẽ sẽ biến thành bong bóng hết nỗi khổ tâm cả mọi tính toán của mẹ đều là vì con sao con không chịu hiểu thế hả trước đây du hi không hiểu nhưng giờ thì anh ta hiểu rồi hoàn toàn hiểu rồi thứ mẹ anh ta muốn không phải là một chút quan tâm từ nhà họ hạ mà bà cũng chẳng cần người khác thấy bà với hạ gia có quan hệ thế nào bà muốn nhiều hơn quá nhiều thật sự là quá nhiều du hi cảm thấy anh ta không nhận ra mẹ mình nữa bà vẫn luôn là một người dịu dàng tao nhã trước mặt người khác lúc nào cũng là một người phụ nữ tỏa ra khí chất phu nhân cao quý nhưng hiện tại bà không còn bình tĩnh nữa không tao nhã nổi nữa mọi thứ toát lên trên gương mặt bà chỉ toàn là kiêu căng và không cam chịu du hí nhịn không được nói mẹ yến thanh ti là cháu ngoại ruột nhà họ hạ sao con có thể tranh với cô ấy được lại nói cho cô ấy không phải là chuyện rất bình thường sao ở nhà họ du con cũng không thiếu thứ gì sao phải đi tranh giành những thứ ấy du phu nhân không nói gì bà ta bỗng bình tĩnh trở lại nhưng du hí lại cảm thấy sự phiền muộn tỏa ra từ bà càng đáng sợ hơn anh ta nhịn không được mà ngồi dịch ra một chút du phu nhân hít sâu một hơi dài bình tĩnh nói nếu không có yến thanh ty tất cả mọi thứ tại hạ ra sớm muộn cũng sẽ là của con con là người thừa kế duy nhất du hí cảm thấy có chút nực cười mẹ mẹ muốn gì dựa vào cái gì mà người ta phải cho con chứ vì con là cháu ngoại duy nhất của hạ gia con là du hi ngắt lời bà nhưng con không phải là cháu ruột con với hạ gia không có bất cứ quan hệ huyết thống nào hết yến thanh ti mới là cháu gái ruột của nhà họ hạ nhạc phu nhân l á n h đ ạ m nói nếu không có yến thanh ti con chính là duy nhất du hi cảm thấy không thể nói tiếp được nữa nhưng mà không có nếu yến thanh ti đã trở lại rồi Du hy không có chí hướng cao xa gì hoàn toàn là một kẻ theo chủ nghĩa hưởng lạc anh ta cho rằng của cải của du ra cũng đủ để anh ta tiêu xài rồi có nhiều hơn nữa cũng tiêu không hết chẳng có ý nghĩa gì cả huống hồ kể cả không có yến thanh t i người ta cũng chẳng có lý do gì mà phải cho anh cả thân phận của anh rất lúng túng khó xử người ta cũng chẳng có lý do trời hơi đất hơi nào mà nên cho anh nhưng những lời này du hí tuyệt đối không dám nói anh sợ mình nói ra rồi sẽ bị mẹ anh ta đạp xuống mất du hí không muốn nói thêm về vấn đề này nữa nhắm mắt t r ả vờ ngủ sắp tới hạ gia du phu nhân liền gọi anh ta dậy nhớ lời mẹ nói gặp ông ngoại thì phải biểu hiện cho tốt biết chưa du hí lạnh lùng nói con có biểu hiện hơn nữa cũng không bì với được miếng thịt nhà người ta t r ư ờ n g 988, ông bác đại nhân quá đáng sợ đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ du hí bĩu môi sửa lại được rồi được rồi con biết rồi con sẽ hùa theo ton hót nịnh nọt lấy lòng du hí len l é n trợn mắt một cái ngồi im chẳng buồn tranh cãi vô ích thêm làm gì sống cả đời tới giờ nếu không phải vì mở ra tiền lệ nịnh nọt ông chú khốn khiếp của anh ta cả đời này chắc anh ta sẽ chẳng biết cái gì gọi là lấy lòng người khác mất cũng may vì từng được chú hai dạy dỗ nếu không du hy thật sự cũng không biết phải lấy lòng thế nào thật du hy nhìn người mẹ đang đi trước mặt mình sao tự dưng lại có cảm giác mọi chuyện sẽ thành công cốc thế nhỉ du hy lắc đầu kệ đi cứ nhắm mắt cho qua đi rồi tính tiếp ngồi xe lăn được đẩy vào trong còn chưa thấy người du hi đã chuẩn bị dáng vẻ hưng phấn vui mừng gọi ông ngoại con tới rồi hạ lao ra đang ăn sáng với hạ an lan bị gọi một tiếng như vậy đôi đũa trên tay ông suýt chút nữa thì rơi xuống hai người ngoảnh lại thấy du hi đang ngồi trên xe lăn hạ an lan chậm rãi đặt đũa xuống ai dạy cậu cái kiểu vào nhà người khác làm khách mà vừa tới cửa đã hô to gọi nhỏ thế du hi ngồi trên xe lăn r u lên vội vàng nói vâng cháu biết rồi ạ sau này cháu nhất định sẽ không vậy nữa nhất định sẽ sửa nếu nói du dực là người mà du hí sợ vậy hạ an lan chính là người khiến anh ta ngưỡng vọng kính nể còn vượt qua cả nỗi sợ hãi luôn người ngoài thấy anh gọi ông là b á c thì chỉ nghĩ đó là s ư n g hô của người bề dưới nhưng trong lòng du hí hiểu rõ hơn ai hết hạ an lan không phải là bề trên gì hết ông chính là người vĩnh viễn đứng ở nơi cao nhất anh có ngẩng đầu hết cỡ cũng không thể nhìn được tới mặt ông trước mặt du d ư ợ c du h i còn có thể nói được một hai câu ít nhất cũng có thể cầu xin hoặc phản bác nhưng trước mặt hạ an lan ngay đến một chữ anh ta cũng không dám nói nhìn cũng chẳng dám nhìn hồi con nhỏ du h i rất nghịch ngợm mẹ anh ta bảo nhất định phải ở gần bác anh ta cũng thử rồi nhưng chỉ dám thử đúng một lần sau đó không dám nữa vì ánh mắt coi thường và lạnh lùng ấy của hạ an lan khiến một đứa trẻ có thể cảm nhận sâu sắc được sự kinh hãi dù cho trước đây ở trước mặt hai vị lao gia nhà họ hạ du hy có được chiều chuộng đến thế nào thì anh ta vẫn biết trong nhà này từ đầu tới cuối hạ an lan đều không coi anh ta ra gì du phu nhân cứ luôn nói anh ta là con cháu duy nhất của nhà họ hạ lúc đó du hi chỉ biết cười ha ha du hi cảm nhận được tay mình đang run lên khi nghe thấy hạ an lan nói tới nhà người khác làm khách thì thấy không thoải mái lắm nhưng du hi thấy điều này cũng chẳng sai đúng là anh ta tới làm khách thật mà du phu nhân luôn tự coi mình là chủ nhân nhà họ hạ khi nghe thấy lời này trong lòng hẳn nhiên không dễ chịu gì bà giơ tay đập du hi một cái cái thằng này không hiểu chuyện gì cả bà ngoại con nói không sai về phải dạy lại con tử tế mới được du h í cúi đầu không nói gì hạ lao gia cũng có cảm tình với du hí dù sao cũng đã sống với nhau bao nhiêu năm du hí cũng đem lại cho ông không ít an u ổ i thấy chân anh ta bị bó b u ộ c liền quan tâm hỏi han chân bị làm sao thế này du phu nhân đẩy du hí tới nói nó nghe nói lao thái thái tỉnh lại nên vội vàng tới đây vốn dị vết thương cũng khỏi rồi nhưng đi lại vẫn chưa ổn lắm không cẩn thận lại trượt chân ngã cũng không nghiêm trọng gì chỉ gãy xương thôi ạ hạ lao ra đau lòng nói thằng bé này thật là ngã đến mức này rồi sao còn chạy tới đây ở nhà cho vết thương khỏi hẳn không phải là được rồi sao du hi cười hì hì chẳng phải vì con nhớ bà ngoại quá sao ạ cho nên mới không chờ được mà muốn tới đây ngay đấy thật ra trong lòng anh ta đang nghĩ tôi không muốn tới trăm vạn lần đều không muốn tới ba chương chín trăm tám mươi chín mẹ giúp con có được yến thanh tì được không du phu nhân cười nói nó phải tới là đúng rồi nếu ngay đến chút lương tâm này còn không có thì chẳng phải hưởng công bà ngoại thương nó bao nhiêu năm n à y sao cũng xem như nó có lòng ở nhà dưỡng thương hai ngày cũng thấy không đau như trước nữa liền bảo tài xe lái xe thẳng từ hải thành tới đây trời vừa sáng đã tới rồi nó vừa tới viện một chuyến trước rồi mới về đấy ạ hạ an lan thấy mình mất hết cả hưng ă n tâm địa của hạ như x ư ơ n g thiếu điều bày hết lên trên bàn an thôi bà ta không ngừng nói du hí vì vội tới thăm láo thái thái mà bị thương ngồi máy bay không tiện nên cả ngày cả đêm chạy xe tới đây xóc này cả dọc đường làm như sợ người ta không biết hắn quan tâm tới lao thái thái đến nhường nào vậy nhưng thực tế thì sao bà ta nghĩ ông không biết gì thật chắc vốn dĩ du hí chẳng hề muốn tới hắn chỉ bị hạ như x ư ơ n g kéo tới làm công cụ tranh s ủ n g mà thôi hạ lao ra vô vô lên người du hí ông nói không ủng bà ngoại thương con nói không chừng thấy con rồi bà sẽ khỏi bệnh nhanh hơn đấy du hi cười ha ha không nói gì anh không nghĩ bà sẽ nhanh khỏi bệnh đâu có khi sẽ tức điên lên ấy chứ hạ an lan lạnh lùng nói một câu gặp thanh ti rồi chứ du hi nuốt nước bọn lắp bắp nói gặp gặp rồi ạ hạ an lan mặt lạnh tanh nhìn anh ta chắc cậu nên ăn mừng vì còn mạng để gặp lại con bé chứ nhỉ du hi run lên cháu bốn cháu cũng không ngờ cô ấy lại là em họ cháu hạ thái g i a không biết ân đoán giữa yến thanh ti và du hí ông tưởng du h í khi ấy chỉ sống chết quấn lấy theo đuổi cô thôi gặp rồi thì sau này đừng bắt nạt con bé nữa đấy con cũng làm anh rồi phải học cách bảo vệ em sau này đều là người một nhà cả không được giống trước đây nữa thanh ti là đứa trẻ tốt con cứ sống hòa thuận với con bé là được con bé sẽ không so đo gì với con đâu du phu nhân thở phào trong lòng bà ta cười nói chú yên tâm những điều này con đã nói với du hi cả rồi nó nhất định sẽ là một người anh tốt thanh thi nhà mình cũng là một cô bé tốt tính nó sẽ không so đo gì với thằng anh không hiểu chuyện này của nó đâu nhưng nào ngờ hạ an lan lại chẳng muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy ông lạnh lùng nói tốt nhất cậu tránh xa thanh thi ra chuyện cậu làm lần trước coi như để đền đáp tình cảm của cậu với hạ gia bao năm qua nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu du hi rụt hết cả đầu lại cảm thấy khổ tâm vô cùng anh ta biết chuyện rác rưởi của anh ta làm sao có thể giấu được ông bác này chứ thật muốn chết muốn chết quá đi mất hạ lão thái gia kinh ngạc an lan con hạ an lan nhìn hạ lão thái gia ba ba đừng đem ý nguyện của ba áp đặt lên thanh thi ba lớn tuổi rồi nếu thỉnh thoảng không nhìn rõ trái phải vậy đừng hỏi gì cả hạ lao thái ra kinh ngạc không ngờ con trai ông lại bảo ông không nhìn rõ phải trái hạ an lan đứng dậy lúc đi ngang qua du hí ông cười c h à o phúng lấy con trai ra làm công cụ cũng chỉ có mình cô mới làm ra được mặc dù phu nhân trắng bệnh như tờ giấy sau khi hạ an lan rời đi hạ lao ra mất một hồi mới định thần lại được ông định hỏi r ố t cuộc du hí đã làm gì nhưng thấy du phu nhân cúi đầu khóc co rún cả vai lại du hí thì tỏ ra mệt mỏi lắc đầu ông liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi lên lầu rồi mãi tới khi nằm xuống du hí mới cảm thấy bản thân có thể thở phào suýt chút nữa thì bị doạ chết cả đêm không ngủ buồn ngủ chết đi được vừa nằm xuống một lúc cơn buồn ngủ liền ập tới nhưng vừa thiếp đi đông có người lay anh ta dậy loang thoáng nghe thấy tiếng có người hỏi du hí con vẫn thích tiến thanh ti đúng không du hí theo bản năng cười một tiếng ha ha cô ta con nào dám du phu nhân nhìn anh ta nói mẹ giúp con có được nó được không chương chín trăm chín mươi cưới yến thanh ti muốn chết chắc du hi vẫn nằm im trên giường mấy giây sau lập tức bật dậy khỏi giường bật lên một cái gió cao như thể trong người có gắn một cái thiết bị bắn xa vậy mặt vẫn còn ngáy ngủ hai hùng nói mẹ mẹ nói lại một lần nữa đi một lần nữa đúng chính là câu vừa xong ấy du phu nhân cười dịu d à n g nói con thích hiến thanh t ì mẹ giúp con có được nó được không du hi ngã bật xuống hai mắt đọng máu như muốn lồi ra không thể tin nổi mà nhìn du phu nhân mẹ mẹ điên rồi sao chắc chắn là mẹ điên rồi phải khi ấy con để ý tới cô ta thật nhưng chỉ cần có gái đẹp là con thích rồi con thích phụ nữ đẹp chứ không phải là yến thanh ti phần tâm tư anh ta có với yến thanh ti sớm đã trôi theo cái lần anh ta bị ông chú của mình nhét đầu vào buồn cầu rồi trôi sạch sẽ giờ thấy yến thanh ti nếu có thế anh ta chỉ mong có thể bỏ chạy thật xa chạy nhanh hơn thỏ càng tốt thích cái gì mà thích anh ta có muốn chết đâu con mẹ nó cuộc đời vừa mới bước qua tuổi ba mươi còn cả chặng đường sung sướng phía trước còn bao mị nữ đang đợi anh ta tới ôm ấp chỉ vì một hiến thanh ti mà bị đi chết hoặc sống không bằng chết anh cũng đâu tới n ổ i nghị quẩn đến thế trước đây có một chú hai giờ còn thêm một ông bác Du hí cười ha ha hai người này chỉ cần một người dùng một ngón tay thôi cũng đủ để miết chết anh ta đấy trừ khi anh ta thuộc máu m muốn chết một cách đau khổ thảm thiết nếu không anh ta t h ả tự cắt cổ mình còn hơn là chọn cách này để kết thúc sinh mệnh du phu nhân gật đầu phải nó là phụ nữ đẹp con lấy được nó thì coi như vợ cũng có cái gì cũng có hết mọi vấn đề chẳng phải đều được giải quyết dễ dàng hết rồi sao lấy y ế n thanh ti mối quan hệ giữa du hí và hạ gia sẽ gần thêm một bước tất cả mọi người của hạ gia sẽ đối xử tốt với nó những thứ trao cho y ế n thanh ti cũng đều có thể sẽ rơi hết vào tay bà ta đây đúng là một phương án không thể nào hoàn hảo hơn được nữa du hí nhảy phốc xuống khỏi giường nói không được không được đây tuyệt đối là cách n g h ĩ ngu xuẩn nhất trên đời mẹ mẹ muốn để con trai mẹ chết lắm đúng không mẹ muốn thế nên mới nghĩ ra cái chủ ý điên rồ này có đúng không du phu nhân nói mẹ sẽ bảo vệ con chứ sao lại để con chết được du hí mặc kệ luôn cái chân đang bị bó b u ộ c khập k h i ế g đi lại trong phòng vò đầu bức thai nói mẹ có tin là chỉ cần mẹ vừa ra tay con sẽ bị người ta giết chết luôn không mẹ những gì của hạ gia thì đó đều là của hạ gia không liên quan gì tới chúng ta hết mẹ tỉnh táo lại đi con họ du là họ du đấy giờ du hy thật sự muốn gào lên cho mẹ anh ta tỉnh táo lại anh cảm thấy mẹ mình điên thật rồi anh ta không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến mẹ mình kích động đến thế này tại sao lại cứ muốn anh vào chỗ chết nói cách khác kể cả chú hai và ông b á c không xử lý anh ta chẳng lẽ anh ta có thể sống yên được yến thanh ti sao con nhỏ đó là yêu nghiệt giờ du hí nhìn thấy cô là thấy ám ảnh cả người đều đau nhức nó quá là đáng sợ cô ta vừa nói đẩy liền đẩy anh ta từ trên lầu rơi xuống du hí không biết nên nói với ai rằng khi ấy anh ta đã sợ hãi đến mức nào hiện tại thấy yến thanh ti cả người anh ta sẽ theo bản năng mà run lên như vậy như vậy còn sống cái kiểu gì được nữa hả trời nếu thật sự chọc con yêu nghiệt đó điên lên nó thật sự có thể đợi tới sau khi kết hôn sẽ tìm lấy thời cơ để giết chết anh ta y y như góa phụ áo đen chuyện này có khả năng làm đó chương 991, c o n không thể chọc đến người phụ nữ đó cũng không dám dây vào cô ta du hí càng nghĩ càng sợ anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa nhà họ hạ này đúng là một cái h ố lửa mà còn ở lại đây nữa anh ta sẽ bị thiêu chết mất du phu nhân kéo du hi đang loanh quanh như con rồi mất đầu lại nói nhưng mẹ họ hạ du hi thở hắt ra một cái giang tay ra khỏi tay của du phu nhân mẹ cũng đâu phải họ hạ mẹ mẹ không phải là người nhà họ hạ tại sao mẹ lại không thể hiểu rõ sự thực này cơ chứ câu nói này đập nát ảo tưởng của du phu nhân bà ta chán trường ngồi ở đó cả người như thể bị rút hết tinh lực bà ta vốn dĩ là một con người cực kỳ lạnh lùng lý trí rất biết nhẫn mại nhưng gần đây kể từ khi yến thanh ti xuất hiện thái độ của hạ an lan hạ lao gia hạ thái thái đối với bà ta đều thay đổi hết lần này đến lần khác trâm t r ọ n g rồi sau đó là bài xích khiến bà ta cảm thấy bọn họ sắp dồn bà ta vào con đường cùng y ế n thanh ti ở nhà họ hạ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thì bà ta lại ngày càng căng thẳng càng lúc càng sợ hãi bởi vì bà ta sợ có một ngày mọi công sức tính toán mấy chục năm của bà ta sẽ đổ sông đổ bể hết du hy khập khiễng bước đến bên cạnh mẹ những lời ngày hôm nay mẹ hãy cứ coi như là chưa từng nói tiến thanh ti là người mà con không thể dây vào mà con cũng không dám dây vào cô ta mẹ muốn con sống thật tốt thì mẹ đừng tìm phiền thoái cho con và cho cả bản thân mẹ nữa cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng rất tốt mà sao mẹ cứ nhất quyết phải theo đuổi những thứ ở đâu đ â u thế mà mẹ cũng đừng đặt kỳ vọng gì quá lớn ở con bản thân con ấy à chẳng có hoài báo gì hết con chỉ muốn có thể ăn no rồi chờ chết thôi vui vẻ bình yên cho đến lúc chết du phu nhân ôm mặt thất thanh khóc giống con không hiểu con không hiểu du hí thở dài một tiếng tại sao con lại không hiểu cơ chứ chỉ cần mẹ nhìn rõ điều này tất cả mọi thứ đều trở nên đơn giản nhà họ hạ cũng đã cho mẹ không ít nếu như không có nhà họ hạ thì làm sao mẹ có thể lấy ba con được mẹ xem những thằng đàn ông có tiền có thằng nào mà không bao nuôi tình nhân ở bên ngoài nhưng ba con có dám làm thế không còn không phải là vì mẹ đi ra từ nhà họ hạ sao mẹ rất nhiều phụ nữ ở hải thành đều rất ngưỡng mộ mẹ du phu nhân lắc đầu mẹ cũng muốn thế mẹ cũng muốn sống một cuộc sống bình yên nhưng yến thanh ti đã xuất hiện nó sẽ phá hủy tất cả của mẹ không đâu mà mẹ chỉ cần chúng ta không chọc đến cô ta là được rồi đã không còn kịp nữa rồi cái gì mà không kịp hả mẹ mẹ đã làm gì thế mẹ du hí nhìn mẹ mình khóc đứt ruột đứt gan thì trong lòng cũng cảm thấy thật khó chịu nhưng lại không biết nên nói cái gì anh ta đứng bên cạnh nhìn mẹ mình khóc suốt mười mấy phút sau khi khóc xong b à lại quay về là một du phu nhân trước đây lạnh lùng lý trí dịu dàng nhã nhặn nếu không phải vành mắt vẫn còn đang đỏ hồng chứng tỏ bà vừa mới khóc xong anh ta cũng không dám tin rằng người phụ nữ vừa khóc lóc thảm thiết vừa nãy là bà buổi trưa thời tiết khá đẹp t i ế n thanh ti và nhạc thính phong đẩy hạ lao thái ra ngoài đi dạo cảnh quan của bệnh viện rất tốt đã vào thu trong vườn hoa có một loài hoa không biết tên đang n ở t i ế n thanh ti bèn chạy qua đó hái một ít về cắm trong phòng bệnh nhạc thính phong nhân lúc cô đi dừng lại hỏi bà bà ngoại bà ngoại bà thấy con có tốt không lao thái thái cười hì hì meo mắt nhìn thanh ti đang ở không xa con tốt lắm thế bà thấy con lúc nào có thể lấy được thanh ti về nhà đây cái này ấy à nhạc thính phong đứng trước mặt hạ lao thái d ở công phu làm n ũ n g ra bà ngoại con đảm bảo sẽ đối tốt với thanh ti bọn con kết hôn sớm một chút tranh thủ năm sau có đứa chắc cho bà bế bà thấy thế nào ạ đôi mắt của lão thái thái vẫn mang nét cười nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc nói được thì được nhưng mà đâu thể để nhà gái đến nhà trai cầu thân được đúng không t r ư ơ n g chín trăm chín mươi hai bà sẽ phát hiện ra con càng ngày càng tốt nhạc thính phong ngẩn ra thế này là lão thái thái nói thế này là bảo anh gọi nhà mình đến đến cầu hôn ấy à mất một lúc anh mới s ự tỉnh ôm trầm lấy bà nói bà ngoại bà đúng là bà ngoại thân yêu nhất của con mà bà yên tâm chuyện này bà cứ yên tâm đợi khi nào bà xuất viện con sẽ bảo mẹ và các bác đến đây cầu hôn con sẽ bảo bọn họ chuẩn bị ngay từ bây giờ nhạc thính phong vui đến sắp phát điên anh còn đang định nhân lúc y ế n thanh ti không nghe thấy mau mau nịnh nọt kéo gần quan hệ với hạ lao thái anh đã nhìn ra trong nhà tuy rằng lời nói của hạ an lan có trọng lượng nhất nhưng đó cũng chỉ là những lúc xử lý những công việc quan trọng lao thái thái rất ít khi quản chuyện trong nhà nhưng mà một khi bà đã nhúng tay thì đến cả hạ an lan cũng phải nghe theo bà chỉ cần khiến bà cụ vui vẻ thích thú vậy thì vấn đề trước mắt của anh có thể giải quyết một cách dễ dàng hạ an lan hay hạ lao ra đều không thành vấn đề nhạc thính phong căn bản là không ngờ đến có thể đạt được mục đích nhanh đến thế anh mới đang định kéo gần quan hệ lại thôi kết quả không ngờ được lao thái thái lại ủng hộ anh đến vậy thích anh đến như thế hạ lao thái vỗ nhẹ lên tay nhạc thính phong còn phải đối đại với thanh ti cho thật tốt chúng ta tìm thấy con bé quá muộn b à còn có thể sống để mà nhìn thấy con bé đã là kỳ tích của ông trời ban cho rồi bà hy vọng có thể nhìn thấy con bé hạnh phúc không có ai sẽ tuyệt đối tin tưởng một người hạ lao thái thái vẫn còn đôi chút hoài nghi về nhạc thính phong bởi vì bà quen biết anh chưa được bao lâu nhưng người già dù sao thì cũng là người có nhiều kinh nghiệm sống con mắt nhìn người cũng rất chuẩn hiện tại lao thái thái đang cho nhạc thính phong tám mươi điểm hai mươi điểm còn lại phải xem xem sau này anh đối đ ạ i với thanh ti như thế nào bà tin tưởng bây giờ nhạc thính phong thực sự rất yêu thanh ti nhưng trong cuộc sống hôn nhân tình yêu không phải là duy nhất chuyện hôn nhân không phải là việc của hai người cảm xúc trong lúc yêu đương mãnh liệt có thể kéo dài m ã i cho đến sau khi kết hôn hay không chẳng ai biết được nhạc thính phong quay sang nhìn về phía yến thanh ti anh nói trước đây con đã từng nói với bản thân mình nếu như con đã gặp được cô ấy thì nhất định con sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi càng không thể để phải chịu khổ sở vất vả con muốn bảo vệ cô ấy không phải chỉ ngày một ngày hai con không phải chỉ vì yêu đương không thôi mục đích của con chính là hôn nhân lao thái thái thái gật đầu con rất tốt nhạc thính phong cười hì hì bà ngoại con thật sự rất tốt đúng không rồi sau này bà sẽ phát hiện ra con càng ngày càng tốt con chính là người duy nhất trên thế giới này có thể xứng với thanh ti tiến thanh ti cầm một bó hoa quay về hỏi hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế không có gì anh đang kể chuyện cười cho bà nghe anh hỏi bà đợi đến khi anh kết hôn với em rồi bà thích cháu trai hay là thích cháu gái tiến thanh ti nguýt y anh một cái hỏi bà trả lời thế nào ạ hạ lao thái nói con trai con gái đều được bà đều thích hết cả hai đều như nhau nhạc thính phong thở dài một cái nhưng mà dù là con gái hay con trai chắc chắc đều sẽ cực kỳ xinh đẹp con thật sự đang rất mong ngóng muốn được nhìn thấy con của mình hạ lão thái vui vẻ cười ha ha thực ra bà cũng đang mong lắm tiến thanh ti nghiêng đầu nhìn bà bà ngoại bà muốn con đi lấy chồng sớm thế ạ bà không muốn con ở lại với bà thêm vài năm nữa à nhạc thính phong đã cướp lời trước đương nhiên là bà muốn ấ n rồi nhưng mà kết hôn rồi cũng vẫn có thể ở bên cạnh bà ngoại mà đúng không hơn nữa em không chỉ có thể ở bên bà mà còn có thể sinh c h ấ t cho bà b é nữa bà ngoại bà nói xem có phải thế không ạ hạ lao thái bị nhạc thính phong c h ọ c cười trong lòng tràn đầy vui mừng bà gật đầu đúng là như thế tiến thanh ti cúi người xuống nói bà ơi ông đã bảo với con thế này này đợi đến khi nào kết hôn chô của hồi môn của bà sẽ cho con tất bà nghĩ thật kỹ nhé con mà lấy chồng thì sẽ đào sạch của để dành của bà đi đấy t r ư ơ n g chín trăm chín mươi ba con chính là một con nhóc hám của m à lão thái thái bật cười thành tiếng mấy ngày nay bà còn cười nhiều hơn cả mấy chục năm qua cuộc đời của bà mở đầu và kết thúc đều là hạnh phúc mọi đắng cay đau khổ lại rơi hết vào quãng thời gian còn lại bà cầm lấy tay hiến thanh ti h nói không sao sau này con lại nuôi bà hạ lao thái bùi ngùi nói tiếp chỗ của hồi môn đó vốn dĩ bà muốn để lại cho mẹ con sau này mẹ con xảy ra chuyện rồi bà chẳng thể cho nó được nữa bà nghĩ đợi đến trước khi bà chết sẽ đem toàn bộ chỗ của cải đó đi quyên góp đó cũng coi là làm việc thiện trước h h chút í c công đức cho mẹ con. t mẹ đây b à vẫn nghĩ những thứ thuộc về con gái mình thì sẽ không để cho bất cứ ai khác có được nó bây giờ thì tốt rồi cuối cùng chúng ta cũng tìm được con những thứ đó cũng coi như là đã có chủ y ế n thanh t i đang muốn nói mang số tài sản đó thành lập một quỹ từ thiện nhưng cô lại nhìn thấy du phu nhân và hạ lao g i a đang đi đến từ đằng sau cô cố ý cười thật to nói con c ả m ơn bà thế thì con sẽ không khách sáo k ẹ o nào đâu nha bà cho con bao nhiêu con lấy bấy nhiêu cả phần của ông ngoại và bác cũng không thể thiếu được hạ lao thái vuốt ve khuôn mặt của yến thanh ti cười nói được được con bé ngốc n g h ế t này khách sáo với bà làm gì cơ chứ sau này cả nhà họ hạ đều là của con hạ lao ra bước đến bà con nói đúng lắm sau này nhà họ hạ đều là của con không ai có thể tranh giành với con được con ấy à, cứ yên tâm làm một tiểu phú bà đi thôi yến thanh ti nhìn thấy vẻ mặt của du phu nhân khác lạ nụ cười của cô càng rực rỡ hư h thật ấy ạ đúng là khổ sở xây dựng sự nghiệp không bằng có một người bà tuyệt vời sau này con có thể đi ngang trong giới giải trí được rồi hạ lao thái di dí ngón tay lên chóp mũi cô trên khuôn mặt tràn đầy yêu chiều con thật đúng là một con nhóc h ắ n của yến thanh ti lại chẳng hề e ngại khi nhắc đến chuyện yêu tiền cô nói đúng thế con yêu tiền mà không có tiền con không có cảm giác an toàn trước đây con từng nói với thính phong nếu kết hôn thật thì cổ phần công ty của anh ấy và tất cả tài sản trên danh nghĩa của anh ấy đều phải chuyển cho con thẻ ngân hàng cũng phải đưa con giữ nhạc thính phong gật đầu lia l i a đây là điều tất nhiên rồi có phải không ông ngoại ông là người có quyền phát biểu nhất mà hạ lao ra tằng háng một cái khu kết hôn mà tí chuyện như này còn không làm được thì sao mà kết hôn được du phu nhân đứng bên cạnh miễn cưỡng cười cười vui mấy lần muốn chen vào nhưng đều không được dường như bà ta bị bọn họ vứt bỏ đẩy ra ngoài bọn họ là người một nhà mà bà là một kẻ không liên quan đứng một bên quan sát ngay cả nhạc thính phong cũng là người trong gia đình ấy chỉ có duy nhất một mình bà ta là không phải ba ta thấy ánh mắt của mỗi người dành cho hiến thanh ti như thể đó là một một bảo vật như thể bọn họ đang đứng trước mặt tiểu ái của mấy chục năm về trước coi cô ta là vật đ á u hy hữu trên thế gian này nhưng du phu nhân không tìm ra được điểm nào ở hiến thanh ti đáng để người ta thích cả chỉ vì có quan hệ huyết thống nên cô ta tham lam vô sỉ đón nhận tất cả như lẽ đương nhiên hay sao đột nhiên yến thanh ti nói du phu nhân làm sao thế tâm trạng của bác không tốt đẹp du phu nhân vội lắc đầu nói không không có bác chỉ đang thất thần mà thôi trong nhà giờ cũng coi là có tiếng cười bác cảm thấy như thể đang quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia khi tiểu ái vẫn còn chú và cô đều tươi cười rất vui vẻ tiến thanh ti con môi cháu chính là con gái của mẹ ông bà ngoại nhìn thấy cháu đương nhiên là phải vui rồi hạ lão thái gật đầu đúng là như thế ba ơi chúng ta ra ngoài cũng khá lâu rồi giờ chúng ta quay về nhé tiến thanh ti liếc nhạc thính phong một cái anh vội va bước đến đẩy lao thái thái đi buổi tối khi về đến khách sạn nhạc thính phong vội vã gọi điện cho mẹ anh vừa mở miệng nhạc thính phong đã phấn khích nói alo mẹ à con nói cho mẹ nghe một chuyện vui vui cực kỳ luôn chương 994, c h chẳng lẽ thanh ti có thai rồi à nhạc phu nhân đang đắp mặt nạ gào lên một tiếng chuyện vui gì cơ chẳng lẽ thanh ti có thai rồi à nhạc thính phong trấn mắt chán nản không phải nhưng mà chuyện này có quan hệ rất lớn đến việc có thai sau này đấy thế thì là chuyện gì nhạc thính phong đứng trước cửa sổ kích động đến mức đập buồn buộc lên cửa kính hạ lao thái đồng ý để nhà chúng ta đến cầu hôn rồi sự cố gắng của con trai mẹ mấy ngày hôm nay cũng coi như được đền đáp rồi thật sao nhạc phu nhân bật dậy như cái lò so từ trên s o f a lột luôn cái mặt nạ đang đắp trên mặt ra nhạc thính phong kích động nói thật đấy mẹ chiều hôm nay chính miệng lao thái thái nói với con mà bà bảo con đến cầu hôn mẹ mau mau thương lượng với ông bà ngoại và các bác đi chuẩn bị xính lễ đến lúc nào có những ai đến định ngày tháng đi con không đợi được nữa rồi này từ khi có được câu trả lời chắc chắc từ hạ lao thái tâm trạng của nhạc thính phong không có cách nào bình tĩnh lại được nữa cả buổi chiều đều nhìn yến thanh ti cười ngây ngô khiến cho cô chẳng hiểu gì cả nhạc phu nhân vừa kích động vừa căng thẳng đi vòng vòng trong phòng đúng đúng đúng không sai không sai n h ư n g cái này phải nghĩ cho thật kỹ đến nhà họ hạ phải mua những gì không thể tùy tiện như khi về nhà ông bà ngoại con được nhạc phu nhân kích động đến mức không lời nào tả được chẳng kém chút nào so với nhạc thính phong mấy hôm nay bà vẫn cứ lo lắng mãi cho thằng con ngốc n g h ế c nhà mình sợ nó không thể khiến nhà họ hạ thích nó lo lắng nó bị nhà họ hạ bới móc lo nó bị thành t i ghét bỏ hôm nay đột nhiên nhận được tin mừng từ con trai bây giờ bà vẫn còn cảm thấy có chút không thể tin được xem ra ngốc có phúc của ngốc thằng con trai ngốc nhà bà cũng khá lắm đ ấ y chứ trong đầu nhạc phu nhân bây giờ chỉ toàn là chuyện này b à suy tính chuẩn bị đồ đạc chọn ngày lành tháng tốt còn phải đi đến dung thành nữa mẹ còn phải đi làm đầu đi mua quần áo đi sơ pa ôi trời sao mà nhiều việc thế này nhạc thính phong biết đầu vóc mẹ mình đơn giản trong chốc lát không thể xử lý nhiều vấn đề như thế liền nói mẹ mẹ cũng đừng có vội mẹ tìm ông bà và các bác đi nhờ họ mua đồ rút làm sao mà không gấp được n h ớ đâu người ta chỉ nhất thời vui vẻ nên mới đồng ý thì sao đi muộn một cái lao thái thái nhà người ta lại hối hận thì sao chuyện này không thể l ề mề được càng kéo dài càng chết nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội đừng để đ ê m dài lắm ngộng nhân lúc nhà người ta vẫn còn chưa tỉnh táo lại phải khiến cho mọi chuyện x o n g x u ô i đâu vào đấy nhạc thinh phong mẹ anh thế này là chê ba i con mình vô dụng đấy à bà cảm thấy con trai mình thực sự không được người ta thích đến thế hay sao hạ lao thái rõ ràng rất thích anh mà hôm nay còn khen anh tận mấy lần nữa đấy mẹ ấn tượng của con ở nhà họ hạ rất tốt lao thái thái rất thích con mà nhạc phu nhân đi dép vào vậy con cứ thế mà duy trì bây giờ mẹ đi tìm ông bà ngoại của con để bàn bạc đây trước khi mọi người đi con ở đó tiếp tục lừa họ à không tiếp tục lấy lòng hai cụ nhà ấy đi nhé để bọn họ yên tâm đừng để bọn họ hối hận nghe chưa nhạc thính phong được rồi con biết rồi con sẽ không để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không đâu nhạc phu nhân ngay lập tức lao đến phòng của hai ông bà nhà họ tô sau đó cả nhà họ tô đều bị đánh thức một cách nhanh chóng đợi mọi người tập trung đầy đủ nhạc phu nhân mới tằng hắng lấy giọng nói muộn thế này còn đánh thức mọi người dậy là vì có chuyện lớn muốn tuyên bố t ô tiểu lục buồn ngủ ngáp dài cô ơi là chuyện gì thế ạ không thể để đến sáng mai nói được ạ đương nhiên là không thể rồi đây là việc lớn hết sức cấp bách t ô láo thái lắc đầu nói được rồi con đừng có út út mở mở nữa mau nói đi nói xong rồi còn để mọi người về phòng đi ngủ chương chín trăm chín mươi lăm con sắp có con dâu rồi nhạc phu nhân khụ khụ hai tiếng ngẩng đầu đỡ ngực nói hôm nay lao thái thái của nhà họ hạ đã đồng ý để thính phong đến cầu hôn rồi ba mẹ con sắp có con dâu rồi ba nói xong trong phong khách i m phăng phác nhạc phu nhân chớp trước mắt sao không giống như mình đoán trước nhỉ mọi người lẽ nào không vui cho con à? đây chắc là chuyện tốt chứ đúng không tô láo gia tử là người tỉnh táo lại sớm nhất hỏi mimi những gì con vừa mới nói là là thật à nhạc phu nhân gật đầu đương nhiên là thật rồi ạ vừa n ã y thính phong gọi điện về cho con bảo con mau chóng chuẩn bị đầy đủ xính lễ cầu hôn sau đó lập tức đến nhà họ hạ việc hôn nhân này nhất định phải nhanh chóng định ra mọi người đến lúc đó ai đi với con nhạc phu nhân nói rồi không có người nói tiếp nữa tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn bà như thể vẫn chưa tỉnh táo lại sau cái tin tức động trời bà vừa mới thông báo lúc này nhạc phu nhân liền cảm thấy ngại ngùng đây là lần đầu tiên bà được mọi người đối xử như thế này đấy bà lắc đầu không ai không ai muốn đi à vậy vậy con đi một mình nhá vừa nói xong phòng khách liền đòa lên như chợ vỡ tiểu tam tiểu lục và cả ba chị dâu của bà dường như tất cả đều đồng thanh h ế t lên cháu chỉ đi tô tiểu lục nhanh chân chạy đến bên cạnh nhạc phu nhân cô để cháu đi với cô cháu cháu có vài cái sản nghiệp ở dung thành đến lúc đó đều lấy hết ra làm xính lễ vừa tiện lợi vừa nhẹ nhàng kết quả là mẹ anh ta lao ra véo hai anh ta một thằng nhóc hỉ m u i chưa sạch như con thì biết cái gì mimi để chị đi với em về chuyện mua quà gì chuẩn bị xính lễ như thế nào chị đều có thể giúp em nhạc phu nhân nghe đến chuyện mua quà cắp liền gật đầu lia l i a được g ạ được g ạ rất nhanh dâu cả của nhà họ tô đã đứng lên nói thôi để chị đi cho ba mẹ cũng đã có tuổi rồi không đi được không thể chịu được đường xá xa xôi nhưng chị là dâu trưởng trong nhà nói thế nào cũng có thể thay mặt cho cha mẹ trong gia đình lại vừa có thể thể hiện sự coi trọng đối với chuyện hôn nhân của hai đứa chị đi với em dâu thứ hai nhà họ t ô nói nói như thế thì chị đi cũng có thể giúp đỡ được chút gì đó t ô láo thái cười h i ế p hết cả mắt lại bình thường sao chẳng thấy mấy đứa tích cực như thế này sao bây giờ hôn sự của thính phong mấy đứa lại quan tâm thế vợ của tô láo tam nói mẹ chuyện này sao có thể không quan tâm được ạ sáu thằng nhóc nhà chúng ta không một đứa nào chịu cố gắng gì cả m à thính phong thì khó khăn lắm mới lấy vợ đây là chuyện vui đầu tiên trong nhà mà thế nào cũng phải làm cho đến nơi đ ế n trốn húng hồ chuyện này mà xong thì cũng có kinh nghiệm để sau này lo cho mấy đứa nhà mình còn nữa làm thông gia với nhà họ hạ chúng ta nhất định phải cẩn thận dù sao kết hôn cũng là chuyện vui nhớ đâu mà để xảy ra chuyện gì không khéo lại trở mặt thành thù tô lão thái gật đầu câu này nói rất đúng đám thanh niên bây giờ có đứa nào chịu lấy vợ lấy chồng sớm đâu bà nghĩ đến sáu thằng cháu nhà mình chưa có thằng nào kết hôn là lại bực mình mấy cái thằng này chúng mày tự nhìn lại mình xem lúc bà bằng tuổi chúng mày đã có ba chúng mày với cô của chúng mày rồi đấy nhé t ô tiểu lục vội và nói bà nội bà đừng tức giận mà đừng giận nha anh họ không phải sắp kết hôn đó rồi hay sao nói không chừng anh họ mở bắt là mấy đứa chúng cháu lại lần lượt tìm được người phù hợp rồi lục tục kết hôn tiếp thì sao bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải làm cho s o n g xuôi ổn thỏa chuyện cầu hôn của anh họ tâm trạng của tô lão phu nhân thế mới thoải mái đôi chút bà nghĩ rồi xác định lại một lần nữa hỏi mimi con có chắc chắc nhà họ hạ đã đồng ý rồi không nhạc phu nhân gật đầu chắc chắn ạ thính phong nói chiều hôm nay lúc ở bệnh viện chính miệng hạ lao thái đã đồng ý dì bội uyển muốn mau chóng nhìn thấy chắc ngoại chương chín trăm chín mươi sáu đột nhiên rất đau lòng không thể thở nổi trong lòng tô láo thái tràn đầy vui mừng thế thì tốt thế thì tốt rồi lão đại con xem việc này thế nào t ô lão đại nói chuyện xính lễ sáng mai cả nhà sẽ thảo luận lại một lần nữa còn về chuyện đi dung thành đến lúc đó con chắc chắn sẽ đi cùng với mi mi những người khác thì tùy có rảnh thì đi cùng càng nhiều người đi thì càng thể hiện thái độ coi trọng của nhà trai đối với mối hôn sự này mà điều quan trọng là nhà họ nhạc chỉ có mình em gái ông nếu càng nhiều người đến thì điều đó lại càng tỏ rõ địa vị của em gái ông trong nhà họ tô vẫn rất cao ít nhất sẽ không có ai coi thường nó tô lão đại suy nghĩ tương đối kỹ càng cũng khá là chu đáo vợ của tô lão tam p h â n khích nói quá tốt rồi đến lúc đó con nhất định sẽ xin nghỉ để đi tô lão gia tử đứng dậy nói vậy mọi người cũng giải tán đi về ngủ thôi c h ư a mai rồi bản tiếp chuyện xính lễ cả nhà lục tục về phòng ngủ nhạc phu nhân hãy còn phấn khích lắm đột nhiên cánh tay bị ai đó kéo lại bà quay đầu nhìn lại thấy tô tiểu ngũ đang nhìn bà cô đi nhạc phu nhân đưa tay lên vuốt má tiểu ngũ đi chắc chắn là phải cho tiểu ngũ nhà mình đi rồi ngoan về phòng ngủ đi tô tiểu ngũ đi rồi vợ của t ô láo tam nhìn bà với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen t ị mi mi à cô nói chị nghe xem sao mà mắt nhìn người của cô tốt thế ngắm chúng thanh t ì vừa xinh đẹp lại hiểu biết chị đã g a n h t ị với cô lắm rồi bây giờ con bé lại còn là cháu ngoại của nhà họ hạ ôi trời ơi hâm mộ cô chết mất vừa nghĩ đến chuyện nhạc phu nhân sắp được làm mẹ chồng mà con dâu của bà còn chẳng biết ở phương trời nào trong lòng bà lại cảm thấy buồn nhạc phu nhân cười hì hì người ngốc có phúc của người ngốc mà con trai em vào lúc quan trọng cũng thông minh làm đấy cô con dâu thứ ba lường con trai mình không một thằng nào chịu cố gắng gì cả bà khoác tay nhạc phu nhân cùng đi về phía phòng ngủ đột nhiên nhớ ra một chuyện à i em xem lần này đến dung thành có khi nào sẽ gặp được bác của thanh ty không ôi nha chị thật mong chờ đó nha tuy rằng trước kia đã từng gặp một lần nhưng lần này là khác nha lần này thành thông ra với nhà tổng thống đến nơi rồi này chỉ có chút không dám tin nhạc phu nhân đột nhiên gây ra thế mà bà lại quên mất chuyện quan trọng nhất nếu như bà đến đó thì chẳng phải là sẽ gặp ông ta hay sao nhạc phu nhân nhớ đến cuộc gọi video cồn mấy hôm trước bất thình lình gan tự nhiên đau thế tim cũng đau a a a khó thở quá con trai có thể không đi được không bên này nhà họ tô đang vui vẻ chuẩn bị s i n h lễ còn ở nhà họ hạ sức khỏe của hạ lao thái vẫn yếu như cũ nhưng bác sĩ cũng nói rằng giờ đã chuyển biến rất nhiều rồi những gì còn phải làm chỉ là điều dưỡng thật tốt chăm sóc cẩn thận cũng không cần nằm viện nữa vậy nên lão thái thái không muốn ở viện nữa mà nhất quyết đòi về bằng được xa nhà lâu như vậy b à cũng rất nhớ nhà mà mà quan trọng là nhà họ tô sắp đến rồi đến lúc đó mà bà vẫn còn nằm viện thì tính sao chuyện hôn nhân của thanh thi bà nhất định phải tự tay định ra tết trung thu cũng sắp đến rồi đây là dịp lễ tết đầu tiên kể từ khi thanh thi về nhà bà phải ở nhà cùng mọi người ăn cái tết này chứ hạ an lan đặc biệt chỉ thị những chuyên gia kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần cho lao thái thái xác định chắc chắn bà có thể xuất viện mới đón bà về về đến nhà câu đầu tiên mà bà nói chính là an lan tết trung thu năm nay phải làm náo nhiệt một chút hạ an lan gật đầu vâng ạ hơn bốn mươi năm qua nhà họ hạ dường như không ăn bất cứ cái tết nào đặc biệt là những dịp cả nhà đoàn tụ lại càng chẳng bao giờ đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lao thái thái chủ động yêu cầu ăn mừng tết trung thu bởi vì thanh t i nhà chúng ta đã trở về rồi chương 997, t r i ô i im lặng nhìn bà tự đâm đầu đi vào chỗ chết hạ lao r a tử nói chúng ta sẽ cùng nhau đón trung thu du hy ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn mẹ mình thấy bà cũng cúi đầu hai tay xiết lại thật chặt trong lòng anh ta cũng có chút căng thẳng anh ta vẫn biết mẹ mình rất lợi hại du hy thật sự rất lo lắng nhớ đâu bà lại đang âm n h ư làm chuyện gì đó thì sao du hí thở dài một tiếng hai ngày nay ở nhà họ hạ mỗi giây anh ta đều cảm thấy dài như một năm như đang ngồi trên đống lửa ấy trước đây không hiểu bây giờ cuối cùng cũng hiểu ra cái cảm giác này con mẹ nó thật khó chịu bây giờ người nhà họ hạ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào hiến thanh t h i nhìn vào bọn họ rõ ràng cảm giác được đây mới là người một nhà nhưng có như thế du hí cũng chẳng nghĩ nhiều bởi vì anh ta đích sắc không phải là người nhà họ hạ mà anh ta việc gì phải đi ghen t ị hay ngưỡng mộ làm gì người ta muốn cho cháu ngoại người ta cả nhà họ hạ đây hoàn toàn là chuyện bình thường anh ta thực sự chẳng hiểu nổi mẹ mình nhà anh ta cũng đâu có thiếu tiền hà cớ gì cứ phải làm thế hạ lao ra nói đúng rồi nhà lao la nghe nói em đã ra viện liền đến thăm dù sao cũng là chỗ quen biết bao nhiêu năm anh cũng không từ chối lao thái thái nắm chặt tay hiến thanh thi đến thì cứ đến thôi thanh thi đã trở về cũng nên giới thiệu con bé với mọi người buổi chiều la lão phu nhân cùng cháu gái mang quà đến thăm nhìn thấy hạ lao thái la lão phu nhân vành mắt đỏ hoe khóc một hồi hạ lao thái có chút khó chịu nhưng trên mặt lại chẳng tỏ vẻ gì cầm tay thanh thi kéo cô lại nói đây cho bà gặp cô cháu ngoại thanh ti của tôi này la lão phu nhân nhìn thấy thanh ti thì kinh ngạc đúng là một cô bé xinh đẹp tôi tôi sao tôi nhìn cứ thấy giống giống cái cô ở trong phim truyền hình dạo này đang chiếu hạ lao thái cười nói bộ phim tiêu phòng điện đó là do thanh ti nhà tôi đóng đấy thái chà không ngờ nha mà con bé giống bà hồi trẻ thật đấy vừa nhìn là biết là bà cháu rồi trên gương mặt của hạ lao thái tràn đầy kiêu ngạo còn không phải thế à thanh ti đây là la thường nhà bà hai đứa tuổi tắc cũng sàn săn nhau sau này làm bạn với nhau nhé cô gái xinh xắn đứng bên cạnh la lão phu nhân cười nói với yến thanh ti chào cô tôi là la thường tôi rất thích phim của cô yến thanh ti c ả m ơn thanh ti la thường hai đứa ra vườn hoa đi dạo đi thanh niên các con thường chẳng thích nghe mấy bà già này nói chuyện tiến thanh ti biết hạ lao thái muốn cô có nhiều bạn bè hơn nên cũng đưa la thường ra vườn hoa kết quả chưa nói được câu nào đã nghe thấy hạ an lan gọi thanh ti tiến thanh ti lập tức chạy đến khoác tay ông sao hôm nay bác về sớm thế ạ hạ an lan d í dí lên trắng cô không phải là con bảo bác hôm nay về sớm một chút để ăn cơm còn gì la thường đứng đằng xa nhìn theo bọn họ trong mắt cô ta người đó như một vị thần hào quang vạn trượng hâm mộ không tôi ở trong nhà họ hạ bao nhiêu năm rồi mà chưa bao giờ anh ấy cười với tôi lấy một lần giọng nói bất thình lình vang lên khiến la thường giật bán cô ta hoảng loạn nói chuyện này thì có gì mà phải ngưỡng mộ tôi thì rất ngưỡng mộ cực kỳ ngưỡng mộ lúc nhỏ tôi thực sự rất vui mừng vì có thể có một người anh trai như thế tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy chắc cô cũng chưa từng gặp đúng không tôi từng vô số lần muốn thân cận với anh ấy nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ để tôi vào mắt chứ đừng nói là cười với tôi trước đây thanh ti đã nói người đàn ông ưu tú như vậy phụ nữ trẻ tuổi thích anh ấy là chuyện bình thường bởi vì anh ấy đáng giá để thích cho nên cô cũng không cần giấu g i ế m mặt của la thường đỏ hết lên mí muôi nói thanh ti gọi chú an lan là bác chú ấy đ ố i tốt với thanh ti là chuyện thường tình mà du phu nhân cười nhạt một tiếng ha có phải là ruột thịt hay không ai mà biết được t r ư ơ n g chín trăm chín mươi tám đây rõ ràng là đang nhìn người đàn ông mà mình yêu mến la thường ngẩng p h á t lên bà có ý gì du phu nhân quay lại ý của tôi ở trên mặt chữ đó thôi la thường liếc nhìn hạ an lan tay ông đang đặt trên đỉnh đầu yến thanh ti ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng yêu thương giống như đang nhìn cô con gái nhỏ của mình sự dịu dàng đó la thường cảm thấy chỉ cần ông cười với cô ta một cái cô ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì ông la thường cắn răng đuổi theo du phu nhân bà nói rõ ràng ra xem nào rốt cuộc là chuyện như thế nào du phu nhân dừng lại ở một nơi tương đối khuất trong vườn hoa nói nhà cô cũng là chỗ quen biết lâu năm với nhà họ hạ chắc cũng biết ít nhiều về chuyện năm đó đúng không tôi biết năm đó con gái của bà hạ tiểu gái chết trước hôm sinh nhật năm tuổi nhưng bây giờ chú an lan cũng tìm được kiến thanh ti điều đó có nghĩa là năm đó tiểu gái chưa chết những gì la thường biết được không nhiều cũng chỉ đại khái mà thôi chuyện của nhà họ hạ ai dám hỏi thăm nhiều cũng chẳng có ai dám bàn tán gì đằng sau lưng cả du phu nhân giơ tay lên ngắt một phiên lá thản nhiên nói nam đó tôi tận mắt chứng kiến cái chết của tiểu ái thi thể đã bị thiêu thành cho bụi nó rõ ràng đã chết rồi cô chú chỉ là không muốn thừa nhận sự đau khổ này thôi nhìn thấy yến thanh t i mới tự cho mình một sự an ủi tự nói với mình rằng tiểu gái chưa chết còn sinh cho bọn họ một cô cháu gái la thường c a o mày nói nếu như là giả tại sao chú an lan lại có thể thừa nhận cô ta bà có chứng cớ gì không không có chứng cớ gì thì đừng có nói bừa du phu nhân lại ngắt một phiến lá khác d ơ lên nói trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống nhau như vậy chẳng lẽ đều là thân thích của nhau cũng giống như hai cái lá cây này thôi giống y y hệt nhau lại đến từ hai cái cây khác nhau nếu như cô không tận mắt nhìn thấy tôi vừa mới hái nó xuống tôi nói nó là lá của cùng một cái cây chắc cô cũng sẽ tin nhỉ la thường không nói gì cô ta đang đợi du phu nhân nói tiếp du phu nhân tùy tiện khoảng hai cái lá đó đi h u ố n hồ kể cả tôi có bằng chứng đi chăng nữa tôi cũng chẳng thể lấy ra được tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ hạ thôi trong khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy cháu ngoại vào lúc này mà tôi lại tàn nhẫn nói ra sự thật thì không những chẳng ai biết ơn tôi mà có lẽ tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ hạ cũng nên tôi không thể làm như vậy được la thường nhìn từ trên xuống dưới đánh giá du phu nhân bà nói với tôi những chuyện này là có ý gì nếu như ngay cả chính bà đã không muốn nói vậy hà tất phải nói chuyện đó với tôi dù cho y ế n thanh ti là giả nhưng cô ta có thể mang đến vui vẻ cho nhà họ hạ vậy thì điều đó nói lên được rằng sự tồn tại của cô ta là có giá trị du phu nhân lắc đầu cười cười tôi nói với cô những chuyện này cũng chỉ vì nó bị tôi đẻ nén trong lòng quá lâu tôi muốn tìm một người để tâm sự mà thôi còn về con bé y ế n thanh ti đó chỉ sợ nó có dụng ý khác ánh mắt nó nhìn anh ấy đâu có giống ánh mắt của cháu gái nhìn bắt mình đó rõ ràng là ánh mắt dành cho người đàn ông mà mình yêu trong lòng la thường kinh ngạc đôi lông mày miễu lại cô ta cố gắng nhớ lại cảnh tượng ban nãy vì nhìn nghiêng nên cô ta không thể phân biệt rõ ràng ánh mắt của yến thanh ti nhìn hạ an lan là như thế nào bà nói yến thanh ti cô ta thích chu an lan du phu nhân dếu cợn cười một tiếng không phải là thích thì còn có thể là gì nó dùng cái gương mặt đó trăm phương ngàn kế để vào nhà họ hạ chỉ vì lấy lòng hai ông bà già ư đâu có đơn giản như thế mục tiêu của người ta to lớn hơn nhiều chẳng lẽ cô nhìn cái cách bọn họ trung đụng với nhau mà không cảm thấy kỳ lạ sao kể cả có thân thiết với bác mình mấy đi chăng nữa cũng không cần ôm ôm ấp ấp cả ngày đúng không chắc là vì hôm nay có khách đến cho nên cô ta mới kiềm chế đôi chút chương 999, bác đường giận bác nhạc nha trên mặt la thường tràn đầy kinh ngạc lẽ nào cô ta bình thường du phu nhân thở dài một tiếng gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ trước đây tôi cũng đã từng có ý tốt nhắc nhở nó rồi nói với con bé là cho dù có là bác cháu ruột thịt đi chăng nữa nhưng nó đã lớn thế này rồi đâu thể thân mật như thế được nhưng cô có biết nó trả lời tôi như thế nào không la thường truy hỏi trả lời như thế nào du phu nhân cười lạnh nó nói với tôi rằng người đàn ông ưu tú đầy sức hấp dẫn như thế đáng để bất cứ một cô gái nào yêu thích kể cả nó có thích anh ấy thật đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên cô nói xem trả lời như vậy có phải là lời mà một cô cháu gái nên nói hay không tại sao cô ta có thể như thế được cô ta trong lòng la thường bối rối nửa tin nửa ngờ du phu nhân than thở nói thực ra nó có thích anh lan hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi dù sao tôi cũng là con gái đã đi lấy chồng tôi làm sao có thể quản được nó chỉ là tôi không muốn thấy thanh danh cả đời của anh lan cuối cùng lại bị hủy trong tay của phụ nữ điều mà tôi sợ nhất đó là có người đứng sau điều khiển yến thanh thi bảo nó tiếp cận anh hai dụ dô anh ấy cuối cùng nói với bên ngoài là đến lúc đó anh lan làm thế nào đây trên mặt du phu nhân tràn đầy đau xót cái dáng vẻ đó la thường nhìn vào không thấy có vẻ gì là giả cả la thường thích hạ an lan thích từ hồi c ò n bé những chuyện có liên quan đến ông đều khiến cô ta l u ô n cuống không biết làm thế nào cô ta lo lắng nói chú an lan là người lợi hại thế cơ mà chẳng lẽ chú ấy không nhìn ra được lòng dạ của hiến thanh t i sao vô ích thôi cô cũng đã thấy địa vị của hiến thanh t i trong nhà họ hạ hiện giờ đấy tất cả mọi người đều yêu chiều cô ta anh lan chỉ sợ quá chìm đắm vào niềm vui này mà không dứt ra được la thường lắc đầu không được nhất định phải ngăn con tiện nhân này lại tôi không thể để cô ta hủy hoại chú an lan được du phu nhân nhìn về phía đằng xa ngây dại nói tôi cũng giống như cô lúc còn trẻ tôi đã từng nghĩ nếu như anh ấy có thể cười với tôi một lần giống như khi cười với tiểu ái tôi có thể làm tất cả mọi việc vì anh ấy nhưng bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn không thực hiện được mong ước đó trong mắt anh ấy tôi vẫn không tồn tại nhìn thấy cô tôi như nhìn thấy mình nguyện vọng mà tôi chưa từng thực hiện được hy vọng cô có thể hoàn thành cô rất ưu tú cô đang có được một người đàn ông xuất sắc như thế huống hồ anh lan đã độc thân bao nhiêu năm nay tôi rất hy vọng có một người có thể ở bên anh ấy so với yến thanh t i tôi cảm thấy cô rất thích hợp la thường tuổi tác không phải là trở ngại trong tình yêu cô đừng băn khoăn hay lo lắng gì cả cứ theo đuổi tình yêu của mình đi tôi tin rằng một cô gái tốt như cô chắc chắn sẽ khiến anh lan rung động đôi mắt l à t h ư ở n g cay cay cô yêu thầm người đàn ông đó nhiều năm như vậy từ trước đến nay không dám nói với ai không dám cho ai biết bởi vì thân phận bởi vì tuổi tác cô sợ nói ra sẽ bị người khác chế dễ ước du phu nhân là người đầu tiên cổ vũ cô cho cô hy vọng c ả m ơn bà tôi sẽ không để y ế n thanh ti đạt được mục đích đâu chú an lan là một người tốt như vậy tôi nhất định sẽ không để cô ta được như ý tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta để tất cả mọi người biết cô ta là người như thế nào du phu nhân cầm tay cô ta có gì cần có thể hỏi tôi nhưng tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ hạ địa vị trong nhà của tôi rất l ử a vời tôi biết rồi những gì hôm nay bà nói với tôi tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào tiến thanh ti nói cho hạ an lan biết nhạc phu nhân và mọi người chắc sẽ đến vào trung thu hạ an lan gật đầu trung thu ngược lại rất tốt bà ngoại con cũng đang muốn năm nay trung thu náo nhiệt một chút nhân dịp này gặp mặt với nhà họ tô cũng được đúng rồi bác ơi lần trước bác nhạc nói những lời đó cũng chỉ là vô tình lỡ lời thôi bác đừng giận bác ấy nha có được không tiến thanh ti nói đỡ giúp nhạc phu nhân kéo tay ông lắc lắc làm nũng hạ an lan cười mỉm nói ồ bà ấy à con nói với bà ấy bác là thổ phỉ nên khá là keo kiệt nhỏ mọt đấy c h ư ơ một nghìn cô ta có được tất cả sự dịu dàng của người ấy tiến thanh ti có chút lo lắng vội vã nói bác ơi bác đừng thế mà vốn dĩ vốn di chuyện đó bác cũng không đúng mà bác đột nhiên đưa con đi như thế cũng chẳng nhắn lại gì cho bọn họ còn không cho bọn họ gặp con người ta đương nhiên là tức giận rồi hơn nữa bác nhạc cũng là vì thật sự lo lắng cho con mới nói như vậy thực ra con người của bác ấy rất tốt thật sự rất tốt mà tối qua lúc nhạc phu nhân nói chuyện với yến thanh t i có đặc biệt nhắc đến chuyện này ngày đi dung thành càng lúc càng đến gần bà thật sự lo lắng trước đây nói những câu đó đắc tội với hạ an lan n h ớ đâu bị ông ta làm khó dễ thì sao n h ớ đâu ông ta vẫn còn tức giận dứt khoát không đồng ý chuyện hôn sự thì thế nào nhạc phu nhân đã vì chuyện này mà hai ba hôm nay ngủ không được ngon rồi hôm nay tâm trạng của hạ an lan rất tốt muốn đùa với yến thanh ty h ông cố ý nhớ mày nói chuyện này à yến thanh ti kéo tay hạ an lan tiếp tục lắc lắc bác tối qua con đã nói với bác ấy bác của con là một người cực kỳ độ lượng lòng dạ rộng rãi bác không thể như thế được đâu nhỡ đâu dọa bác ấy sợ không dám đến đây thì làm thế nào đây là lần đầu tiên hạ an lan thấy yến thanh ti sốt ruột như thế này đấy ông đưa tay lên veo ma cô nói không sao nếu bà ấy không đến bác lại tìm cho con một người còn tốt hơn cả nhạc thính phong hiến thanh ti cuống lên vậy thì không được đâu con con nhất định phải lấy anh ấy hạ an lan nghe thế thì có chút kinh ngạc không ngờ hiến thanh ti lại nói ra những lời đó chỉ cần nhạc thính phong câu này khiên một người làm bác như ông nghe được thực sự có đôi chút muốn đuổi nhạc thính phong đi bình thường thấy hai đứa nó đối đãi lẫn nhau phần lớn là thằng nhóc đó lấy lòng thanh ti không ngờ rằng tình cảm của thanh ti đối với nó cũng sẽ sâu sắc đến thế hạ an lan đang định mở miệng nói đột nhiên có một giọng nói vang lên không ngờ tình cảm của cô yến và chú an lan lại tốt đến thế thật khiến người khác ngưỡng mộ may mà tôi biết hai người là bắt cháu người không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân đấy vẻ mặt của hạ an lan ngay lập tức trở nên lạnh leo yến thanh ti ngẩn ra quay lại nhìn cô hỏi la thường cô nói thế là có ý gì giọng nói của la thường tràn đầy trâm t r ọ n g yến thanh ti nghe được cảm thấy thai mình cũng đau tình nhân cô ta có ý gì đây một người vừa mới quen yến thanh ti không muốn dùng ác ý để phỏng đoán cô ta nhưng cô cũng không có cách nào để tự lừa dối mình câu nói này của la thường rõ ràng là đang có ý s ỉ nhục cô la thường n ú n vai tôi có ý gì đâu sao thế sao cô lại hỏi như thế cô đang nghĩ cái gì vậy vẻ mặt của yến thanh ti bắt đầu trở nên khó nhìn giả vờ ngu thì ai cũng biết nhưng đừng có coi người khác là đ ồ ngu cô tự nhiên nói câu đó là ý gì la thường không để ý đến yến thanh ti ngẩng đầu nhìn hạ an lan cười nói quân chú an lan lâu như vậy rồi từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chú cười với cháu như thế vẻ mặt của hạ an lan bình thản cô họ la cô họ la thế nên chẳng phải là người nhà họ hạ chúng tôi có cần thiết phải cười với cô không la thường nghiến rằng cô ta họ la từ nhỏ đến lớn cô ta luôn ngưỡng mộ ông ước mơ lớn nhất là có thể đến gần ông thêm một chút nữa trước đây cô ta vẫn cứ tưởng rằng dù ông không cười với cô ta cũng không sao cô còn may mắn hơn người khác có thể thường xuyên nhìn thấy ông thế đã là rất tốt rồi trước đây không có ai là đặc biệt trong mắt ông cho nên cô ta chẳng có gì để đ ấ u k ỹ cả nhưng bây giờ bây giờ y ế n thanh ti dựa vào cái gì cô ta dựa vào cái gì mà có được tất cả sự dịu dàng của hạ an lan